Rục kiếm minh châu cùng bị k bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện ma quần hắc ám trên kênh YouTube mê chuyển diễn độc lập kỳ. Các bạn hãy nhớ để lại cho mình xin một like một xem subscribe comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 87, chương 803, bước vào. Chu phàm hơi tỉnh lại, liền lập tức kiểm tra tình trạng thân thể. Sau một đêm trôi qua, long thần huyết cùng ba vũ linh trong cơ thể hắn đã cơ bản khôi phục như là ban đầu. Nhưng bên thường ngoài từ hôm qua vẫn còn âm ỉ động, nhưng đã không còn ảnh hưởng đến hành động. Sau khi xác nhận thân thể không có gì bất ổn, Chu Phàm mới khẽ thở ra một hơi. Hàn Tiêm nhận lại quyền khống chế thân thể tự tiêu quyền, chân khí hùng hậu nhanh chóng vận chuyển, ngưng tụ thành một tầng phòng hộ ở bên ngoài thân thể, ngăn chặn hàn khí xâm nhập. Lòng thần mới khôi phục khiến cho chân khí của hắn có thể khôi phục với tốc độ rất nhanh. Việc chống lại hàn khí ăn mòn lúc này không còn là vấn đề lớn. Chu Phàm đứng dậy, Hồng khu áo bông đã bị tuyết thấm ướt, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u mờ mịt. Xem ra thời tiết hôm nay thực sự không mấy tốt đẹp. Hắn nhớ lại giấc mộng đêm qua, sau màn dần trở nên nghiêm nghị. Ý niệm hắn lưu lại ở trong thần nguyên trống trước khi nhập mộng, chính là giết chết hết thảy những kẻ xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Bởi vì Vương Thập Bát, Chu Hàm từ trước khi ngủ đã hoài nghi rằng mình sẽ gặp phải những huynh đệ còn lại của hắn. Những kẻ đó đều là thợ săn, thực lực chỉ mạnh hơn người thường một chút. Dù có tỷ hóa thì cũng chỉ cần đánh trúng yếu hải vẫn có thể giết chết. Chính vì vậy Chu Phàm mới lựa chọn lưu nhập ý niệm như vậy. Nhưng sẽ biến trong mộng này vượt xa dự liệu của hắn, hắn không ngờ toàn bộ 17 huynh đệ của Vương Thập Bát đều cùng xuất hiện. Nếu không nhờ vào phù văn xám bạc đột ngột hiện ra, hắn rất có thể đã chết ở trong cơn ác mộng kia. Nghĩ đến phù văn xám bạc ấy, nơi tới hình dáng mập mạp mơ hồ cuối cùng đã nhìn thấy. Chu Phàm hơi nhíu mày. trong lòng hắn dâng lên vài phần suy đoán nhưng không tiếp tục nghĩ sâu. Hắn nhanh tay thu hồi toàn bộ phù trận đã bố trí từ đêm qua rồi ăn chút lương khô lót dạ. Làm xong những việc này, Chu Phạm mới đưa mắt nhìn về phía bùng tuyết đỏ rậm ở trên đỉnh địa phía trước. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi viết giả, có thể leo lên bao nhiêu trưởng, tất cả đều phụ thuộc vào hôm nay. Mà thành tích hiện tại của hắn đã là 2700 trưởng. Chu Phạm lấy ra hắc mộng hộp vuông, mở ra Lật lở lấy ra chiếc châm dài, màu xanh nhạt, mảnh như sợi tóc. Chuẩn bị xong rồi, hắn bước qua đường ranh giới, chính thức tiến vào thế giới tuyết đỏ trầm. Vừa đặt chân vào bên trong, bởi vì nơi này không tồn tại hàn khí ăn mòn, Chu Phạm rứt khoát giải trừ chân khí phòng hộ. Hắn không vội vàng tiến lên mà cẩn thận từng bước một. Bởi vì thế giới tuyết đỏ trầm không chỉ có ác huyễn mà còn ẩn giấu cả quái dị nguy hiểm. Bằng viên nhân trước đó chính là từ nơi này mà lao ra. Nếu chạy quá nhanh, cấp phải quái dị tập kích, trưởng chắc đã kịp phản ứng. Hơn nữa Chu Phàm đã biết được triệu nhanh chút nhắc nhở, khi tiến vào khu vực ác huyễn, sinh linh sẽ dần dần bị ăn mòn. Thời điểm ác huyễn xuất hiện có thể rành thận khác nhau, nhưng mà chỉ cần vượt qua được một lần, sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi an toàn. Chỉ cần không tiếp tục tiến sâu thêm, đứng yên tại chỗ, bước độ ác huyễn lần xong, gần như là không khác lần trước. Nhưng nếu tiếp tục tiến về phía nguồn gốc, ác huyện sẽ không ngừng tăng cường. Cùng vì thời gian phá tác không cố định, nên hạ xa miêu phép phải, phải chờ rất lâu mới bị ăn mòn. Còn chú Phạm lần trước đã bước vào, nhanh chóng trúng chiều. Hàn Linh nhìn vị trí của nơi băng viên nhân đã đứng chết. Sau một đêm, thi thể đã bị mất hoàn toàn. Chú Phạm không hề lấy làm lạ. Đây vốn là thế giới nơi quái dị hoành hành, thi thể rất có thể bị những quái dị khác mang đi nuốt trựng. Hàn tiến đến vách núi của núi Bình Địa, thân hình linh hoạt như là v bắt đầu tiếp tục leo lên. Trong quá trình leo, tinh thần của Chu Phàm luôn ở trạng thái căng thẳng, đề phòng mọi biến cố. Từ trên trời, tuyết độ đậm lả tả rơi xuống. Khi hắn vượt leo thêm khoảng 10 trượng, lật mình trên một mỏm đá, tầm mắt bỗng trở nên mơ hồ. Trương mặt hắn xuất hiện vô số bóng đỏ đậm, lạnh đồng. Khí tức âm lãnh mục nát tràn tới, xâm thực thân thể, khiến cho hắn cảm thấy tê buốt, như thể thân thể đang dần dần mục rữa. Lòng thần huyết trong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu sôi trào. Chu Phàm lập tức áp chế Long Thần huyết, rút ra một cây châm xanh nhạt, nhanh chóng đưa vào huyệt Thiên trùng nơi tìm. Cảm giác đau đớn như là kim châm thẳng vào tim, lan tỏa khắp người. Đầu đầy mức mà Chu Phàm nghiến răng, hắn không ngờ rằng ngay cả châm đầu tiên đã đau đớn đến như vậy. Nhưng bóng đau sớm lập tức tan biến, khi tức âm lạnh mục nát cũng rút khỏi cơ thể. Chu Phàm lúc này mới rút cây châm ra, cẩn thận cất lại vào trong áo, tiếp tục leo lên vì sau hắn quỷ táng quan vẫn lặng lẽ theo sát. Á khuyển không có tác dụng gì với quái dị, hiển nhiên cũng không có ảnh hưởng đến quỷ táng quan. Chính vì quỷ táng quan luôn luôn bám theo, Chu Phạm lại càng thêm cẩn trọng. Bằng viễn nhân, ác mộng, quỷ táng quan đều chưa từng rời đi. Điều đó chứng tỏ nguy cơ vẫn còn chưa chấm dứt. Hắn không thể biết trước số cuồng, không có thứ gì đáng chờ đợi. Nhưng nếu muốn thành tích cao trong thi viết dã, hắn bắt buộc phải tiếp tục tiến lên. Sau vậy, Một khi gặp nguy hiểm vượt quá khả năng ứng phó, hắn sẽ không chút do dự mà quay đầu bỏ chạy. Đây không phải là công may, mà là bởi vì hắn ở trong tay có đủ át chủ bài để bảo toàn tính mạng. Tại quảng trường của thư viện, ba vị quan trùng khảo Trọng Điền đã sớm rời khỏi Bạch Ngọc Đài Cảng. Bọn họ nhìn chăm chú vào Huyền Quang Ngọc Bích, nơi điểm sáng thanh ngoánh đang chớp động tại độ cao 2700 trượng trên núi tuyết. có thể trông thấy, khi thiên phường vừa sáng lên, 11 điểm sáng lần lượt chuyển động, gần như là đồng thời khởi hành, hướng về phía trước mà tiếp tục leo lên. Hôm nay chính là ngày công bố kết quả thi viện dã. Bảo vệ quan trù khảo trong điện, rốt cuộc cũng không thể ngồi yên, bọn họ trực tiếp rời chỗ, đứng trước Huyền Quang Ngọc Bích để quan sát tình hình. Muốn xem hình ảnh thí sinh leo núi, là chuyện cực kỳ xa xỉ. Bởi vì muốn ăn hiển hóa, đều cần tiêu hao bạch ngọc chân quý. Nếu không phát hiện dị thường, tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng mở hình ảnh mà quan sát. Thế nào mới được đi xem là dị thường? Ví dụ như là thí sinh đột nhiên dừng bước quá lâu không tiến, hoặc là huyền quang ngọc phù xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Những tình huống này đều được xem xét là bất thường và đều là do giáo tập chuyên trách theo dõi. Còn hiện tại, với một điểm sáng gần như là không phân trước xong, rất khó phân biệt ai đang chiếm ưu thế rõ rệt. Nhưng tất cả những người đang có mặt ở đây đều rất rõ ràng. bà chăm chậm cuối cùng của núi tuyết thiền huyến mới chính là đoạn đường khó đi nhất. Bà vị quan trù khảo sát mặt nghiêm nghỉ, ánh mắt chăm chú dõi theo. Tuyết đỏ sầm vẫn lăng lẽ tung bày, nhỏ vụ như từng sợi tơ liễu nhộm máu. Trong thế giới núi tuyết đỏ sầm, bạch y tăng nhân thần sát trang nghiêm, từng bước một tiến lên, quanh thân hắn tản ra, ánh kim nhạt nhạt, vững vàng mà kiên định. Trong số 11 thí sinh đã bước vào lĩnh vực ác huyễn, chị còn thiếu nước áo đỏ là không có bất kỳ, tùy tung nàng đi theo. Nàng khẽ hừ một khúc thương dao mềm mại, rồi đi về phía lên núi, bước chân thong thả mà ổn định. Trừ Thầm Thầm thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm. Nhưng mà lần này, cho dù Chu Phàm có ở gần, anh chẳng ngủ khó mà nhận ra hắn. Giờ khắc này, Trừ Thầm Thầm trông tiểu tụy thấy gió, như thể trừ qua một đêm, đã gầy rộc đi không ít. Đồng tử của hắn giống như là ánh lén lẹo lét dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm. Ở một hướng khác, Trừng Lý Tiêu Hồ vừa cắn răng leo lên, vừa không ngừng lẩm bẩm: "Người chết vì tiền, chiếm chết vì ăn, chỉ cần vào được giáp tự ban, ta có thể thu hoạch vô số tài nguyên, mà tài nguyên chính là tiền, tiền tiền." Hắn vừa lai nhai, vừa gắng sức mà tiến bước, ánh mắt tràn đầy chấp niệm. Theo từng bước leo lên, thân thể của Trừng Lý Tiêu Hồ bắt đầu mọc ra từng sợi lông đỏ rực như là lửa, khiến Hàn Chung chẳng khác nào một quái nhân toàn thân phủ đầy tóc đỏ. Trường Thẩm 104, Trầm Thứ Hải. Trong lĩnh vực ác uyển, sau mốc 2700 trường, Hùng Phi Tú là một trong số rất ít người vẫn còn mang theo tỷ tùng mà tiếp tục tiến lên. Hải lão ra một trái một phải, kẹp hắn ở giữa. Trên thân hai người đều khắc kỳ từng đạo phù văn huyền ảo. Phù văn phát ra ánh sáng thành sắc, quang mang nhàn nhạt, giao hòa thành một tầng hộ tráo, bao phủ lấy ba người. Đám ngũ soạn kia ai rằng còn đang bị Chặn ở bên ngoài ác huyến Hùng Phi Tú cười khảy, về mặt khinh miệt Ta Hùng Phi Tú nhất định là kẻ đứng đầu Sau này cũng sẽ là thiên hạ đệ nhất Hài lâu ra nghe vậy Chỉ có thể cười khổ trong lòng Thiếu da này, tự tin cũng thật là quá mức Ổn hiểu chậm rãi leo lên Tốc độ không nhanh không chậm Bên dưới y phục, làn da của hắn Được cuốn kín bởi từng lớp băng vải trắng Nhìn trong những khe hợp có băng vải Từng con côn trùng nhỏ màu kim sắc, bỏ ra màu vàng. Côn trùng phát ra tiếng vo ve nhỏ như là muỗi kêu, bổ số thanh âm tụ lại, vang lên khiến cho lòng người ta khó chịu. Thầy nhưng ôn hiểu, sắc mặt vẫn bình thản như là cũ. Đây chính là thủ đoạn của hắn dùng để chống lại ác huyễn. Trùng ngầm hỗn loạn, thầy hắn chỉ tiêu sự xâm thực của huyễn cảnh. Đội này từ Giang Sơn đã cáo biệt hai vị giáo sư, một mình lên đường. Trong lúc khi leo lùi, hắn không có dáng vẻ thư sinh nhã nhặn. Ông quần cuộn lên, dính đầy bùn đen, trông chẳng khác gì một nông phu từ trong ruộng đồng bước ra. Hắn không hề để ý ngoại hình, chỉ nhăn mặt lẩm bẩm: "Ai, thì về giá này đúng là biên thái, không biết mấy vị thánh nhân nghĩ gì. Nếu thật sự nguy hiểm thì ta vẫn nên rút lui cho an toàn, hiện tại cứ cố gắng trước đã, hy vọng lần này không thua nhất hành nữa." Nếu nhìn từ Huyền Quan Ngọc Bích, có thể thấy trong mười một thi thể đã vượt qua mốc 2700 trượng. Hầu thập tam kia vẫn là người chậm nhất, hẳn xuất phát chạy nhất, hiện tại độ cao cũng thấp nhất. Bộ tàng vẫn lười nhác như cũ, đi ba bước dừng lại một chút, chọc ngón tay làm kiếm, động nghiêng một nhát rồi mới tiếp tục đi. Nhìn tốc độ này e rằng đến khi thi về giải kết thúc, hắn cũng chưa chắc leo thêm nổi 100 trượng. Đồng Phương Phượng toàn thân hiện lên thành sắc ngọc, lặng lẽ tiến chồng gió tuyết, trong lòng hắn tính toán rất lớn. Cầu tượng thư viện, đệ tử bí truyền của Bạch Tượng hay là Trướng Lý tiểu hồ, tất cả đều không được hắn để vào trong mắt. Hắn nhất định phải trấn hưng Đông Phương Giả, tuyệt đối không thể thua trong thi về giã lần này. Hắn nhất định phải thắng. Dư Giọ Tuyết, một nam tử mập mạp đang kéo theo một chiếc thùng gỗ đen khổng lồ tiến lên. Thùng gỗ cao gần ngang người hắn, còn to hơn cả vòng eo. Mặt mày của hắn khổ sở, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cái thùng, lẩm bẩm A, Đông A Đông A, lúc mấu chốt ngươi nhất định đừng có hỏng việc, đi giải trông cậy hết vào ngươi rồi. Ta nói đừng tới Cao Cựng huyện, ở lại Phi Lạc huyện tốt biết bao, đâu cần bò cái núi tuyết nguy hiểm thế này. Đại đại đúng là hại khổ ta. Những thiên tài trẻ tuổi đều đang dốc sức cho nỗ lực cuối cùng, Chu Phàm cũng không ngoại lệ. Chưa đến giờ chờ, hắn đã leo lên gần 100 trượng. Trong đoạn đường này, hắn nhiều lần bị ác huyễn xâm thực, nhưng đều bị hắn dùng hư huyễn cự cực trầm. Đệ nhất trầm cứng ép màn xô tàn. Không thể không nói hiệu quả có hữu hiển cửu trầm vượt ra dữ liệu của hắn. Chỉ với một trầm đã đủ để chống đỡ tròn vẹn, một trăm trượng. Dù mỗi lần kìm trầm xuyên tim đều đau đến hắn phải nghiến răng nhưng mà trong lòng chú Phạm vẫn cảm thấy phân chấn. Nếu một trầm đã có hiệu quả như vậy vậy thì ba trăm trượng phía sau có lẽ chưa cần dùng đến chín trầm chỉ cần cẩn thận để phòng quái dị tập kích là đủ. Nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng mà Chu Phàm không hề buông lỏng cảnh giác. Hắn đã sớm lấy ra châm thứ hai, sẵn sàng sử dụng. Lúc này độ cao đã đạt tới 2800 trượng. Ngước đầu lên, có thể mơ hồ trông thấy đỉnh núi bị vân khí đỏ sậm bao phủ lấy. Nhìn thấy mây vân đỏ sậm, sắc mặt Chu Phàm dần trở nên trầm trọng. Nhưng thì sinh khác nghĩ gì hắn không rõ, nhưng hắn thả thành tích thấp một chút, cũng tuyệt đối không muốn mạo hiểm, lên đến đỉnh. Quỷ Tàng Quan vẫn luôn theo sát không rời. Nguy hiểm lớn nhất rất có thể đang chờ trên đỉnh núi. Đùng lúc trơ phàm, vừa cảnh giới vừa suy nghĩ, tầm mắt của hắn một lần nữa mở đi. Ác huệ lại tới. Trú phàm tổn thục đâm vào một chấm, bảo hủy thiên trùng. Cơn đau như xuyên tim lập tức bộc phát, nhưng ngay sau đó sắc mặt của hắn bỗng đổi, bởi vì trước mắt hắn xuất hiện cảnh tượng quỷ dị. Hắn nhìn thấy một lão đầu mặc áo đen, tay chống một cây dù đen. Khuôn mặt lão âu đầy nếp nhăn chồng chất, Sơn Mạn thành từng đường cong méo mó. Đao Ẩu nhìn hắn cười, nụ cười khiến cho người ta rợn tóc gáy. Toàn thân Chu Phạm nổi da gà, những hạt nhỏ trên da không ngừng phổng lên, hóa thành từng mầm thịt. Thậm chí có xu thế biến thành nhọt. Hắn cảm giác thân thể của mình nhanh chóng tàn rã. Lòng thần vị khẽ sôi trào. Bốn nghìn nát cố lực lượng âm lãnh quỷ dị kia. Chu Phạm nghiến răng, chịu đựng sự xâm thực, rút ra trầm thứ hành. Đầm mạch vào huyết cự khuyết cách dồn sâu tốc. Cảm giác đầu đường như mũi rồi sắc bén, đâm xuyên vào bác đùi ấp tới. Hai tầng đau đớn của đệ nhất và đệ nhị trầm chồng lên nhau, khiến cho Chu Phàm không kìm được mà kêu lên thành tiếng. Nhưng hư huyễn trầm phát huy lực lượng kỳ dị, trong nháy mắt khiến cho lão ổ chống rủ đen tan biến, dị trạng thân thân thể của hắn cũng nhanh chóng khôi phục. Sắc nhân ác uy nó hoàn toàn lui đi, Chu Phàm mới khẽ nhúc nhích ngón tay, rút ra hai cây châm dài. Hắn lúc này mới từ từ cảm giác an mòn khác cốt kia, hoàn toàn thoát ra. Thật sự là quá đáng sợ rồi. Trù hoàn chơi man toáng hiện vẻ sợ hãi, vừa anh ngại ác huyễn quỷ dị khó lường, lại vừa kinh kỵ hư huyễn cực trầm, mang tới thống khổ dữ dội. Hiện tại mới chỉ là châm thứ hai. Trong lòng trỗ phàm không khỏi sinh ra một tiếng nghi hoặc, thật sự có người có thể gắng gượng chịu đựng được đến chín châm điệp già hay sao? Khó trách Triệu Nhai Trúc đã từng nhấn mạnh Ngay cả trong bí pháp Hư Huyễn Cửu Trầm cũng có đặc biệt cảnh cáo. Trầm thứ 9 nhất định phải cực kỳ cẩn thận, nếu không rất có khả năng đầu địch nhân hồn tan vỡ. Chu phàm không dám chậm trễ, vội vàng tiếp tục leo lên phía trước. Hiện tại hắn mới chỉ ở độ cao 2820 trượng, đã bị ép phải dùng tới trầm thứ hai. Chỉ mong trầm thứ ba có thể muộn hơn một chút mới cần đến. Ngay khi Chu phàm tiếp tục leo lên, Trong số 11 thí sinh đã có người không thể không lựa chọn từ bỏ, quay đầu xuống núi. Người đó chính là Đông Phương Phượng. Hai mắt của hắn đỏ rực, thân thể thanh ngọc xuất hiện từng vết rạn nứt nhỏ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. "À, tại sao có thể dừng bước ở đây được? Không cam tâm, ta không cam tâm." Đông Phương Phượng gầm nhẹ một tiếng, cố gắng nhấc chân tiến về phía trước. Thế nhưng a huyễn càng lúc càng hùng mạnh, lực ăn mòn không ngừng gia tăng, thân thể thanh ngọc của hắn đã lộ rõ xu 퇴 tàn giả. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của Đông Phương Phượng, hắn xúc cổ thu hồi bước chân, chậm mặc đứng yên thật lâu, sau đó khẽ thở dài, xoay người hướng về phía chân núi Mại Đi. Dưới viện Quảng Ngọc Bích, trọng điền cùng những người khách nhìn thấy điểm sáng đại biểu cho Đông Phương Phượng, bắt đầu di chuyển xuống dưới. Trừng Ly Lã thay ra bình thản hỏi: "Hắn đã tới bao nhiêu trượng?" 2807 trượng. Một vị giáo tập lập tức đưa ra con số chính xác. Con số này được xác định thông qua Huyền Quang Ngọc Phủ cùng với hệ thống đo đạt độ cao cỏ núi Tiết Thiên Huyến. Thành tích như vậy xem như là rất khá. Trọng điện mìm cười gất động. Trường Lý Lao thay ra lại không mấy đẻ tâm. Ánh mắt của ông ta dừng lại trên điểm sáng đại biểu cho Trường Lý Tiểu Hồ. Rõ ràng trong lòng ông ta càng quan tâm hơn bị Tiểu Thiếu chủ này giúp cuộc cứu thể đi đến bước nào Giờ phút này tất cả mọi người đều đã rõ, 2800 trượng chính là một đường ranh giới sinh tử. Sau khi Đông Phương Phượng rút lui không lâu, rất nhanh lại xuất hiện thế trận thứ hai có thành tích dừng lại. Chương 805, lão ẩu. Phía bên ngoài Hàn Từ tuyến vẫn còn lạc tác vài thí sinh cô chấp không chịu từ bỏ, nhưng mà muốn tiếp tục leo lên hiển nhiên đã trở thành hy vọng xa vời. Trong điện của những người khác cũng không còn đặt sự chú ý vào mấy vị thí sinh kỳ nữa, mà dồn toàn bộ tinh lực quan sát những thí sinh đang neo lên trên 2700 trưởng. Trên thực tế, đây cũng là lựa chọn hợp lý nhất. Những người dừng lại hàng tử tuyến kia chỉ là không cam tâm mà thôi. Dù có quan sát thêm cũng chẳng mang lại ý nghĩa. Cho dù bọn họ thật sự tìm được biện pháp đột phá qua hàng tử tuyến thì trong vòng một ngày ngắn ngủi, tuyệt đối không thể đối kiếm những thí sinh Đã vượt xa phía trước Từ 2.700 trường trở lên Những người vẫn còn tiếp tục đèo lên Mới chính là những kẻ Quyết định ngôi vị Việt giã đệ nhất lần này Người thứ 2 lựa chọn từ bỏ Sau đồng phường phượng Chính là Hạc Nhất Minh Trong gió tuyết mịt mù Hạc Nhất Minh gương mặt khô sở Giả sức kéo chiếc thủng lớn Mà hắn mang theo bên mình Thế nhưng chiếc thủng kia lúc này Đặng nề tựa như là vạn quân đẻ ép Mặc cho hắn dốc hết sức lực Vẫn không sàng nhúc nhích nổi Sạm mặt của hắn, thậm chí đỏ bừng vì gắng gượng. "Được rồi, được rồi, không lên nữa thì thôi." Hạc Nhân Minh cười khổ lắc đầu. "Chúng ta xuống núi." Lời vừa dứt, chiếc tộc mộc kia bỗng chốc trở nên nhẹ như là lông hồng. Hạc Nhân Minh ôm lấy thùng, quay người hướng về phía chân núi mà đi, động tác nhẹ nhàng hẳn lên. Hắn ngáy đầu nhìn lại đỉnh núi một lần nữa, rồi chỉ có thể thở dài một tiếng. Điểm sáng đại diện cho Hạc Nhân Minh nhanh chóng di chuyển xuống dưới, tự nhiên lọt vào tầm mắt của Trọng Điểm cùng hai vị quan chủ khảo. Bọn họ đều biết, người này chính là đệ tử Hạch Tâm của Hạc gia, Phi Hạc huyện. Hạc Nhân Minh dùng bước tại 2811 trưởng, giao tập nhanh chóng bao cắng. Chỉ kém 4 trưởng và lấy rất xuống một thứ hạng. Trừng Ly Lão thay ra tắc lưỡi. Nếu Đông Phương Phượng biết chuyện này, e là tức đến thổ huyết. Thì việc xã xếp hàng theo thứ tự thành tích Trênh lệch dù chỉ là một trường Điểm số đã có khác biệt không nhỏ Hùng chỉ thời điểm ác huyện ăn mòn Mỗi người lại không giống nhau Hạc Nhân Minh có thể tiến thêm 4 trường Cũng là vì ác huyện của hắn Đến muộn hơn Wow thật là có yếu tố vận khí Trọng Điển lắp đồng nói Nhưng đôi khi vận khí Cũng là một phần của thực lực Bà người không bàn luận thêm về Hạc Nhân Minh nữa Bởi vì thí sinh thứ 3 Cũng bắt đầu lựa chọn từ bỏ Người đó là Hùng Già, Hùng Phi Tú. Hai lão già tùy tùng của hắn đã đi tới mốc 2700 trượng, sau đó chỉ còn Hùng Phi Tú đơn độc leo lên. Gương mặt của hắn khắc đầy phù văn màu nâu. Nhưng sau khi đạt đến độ cao này, hắn đã không còn sức mà tiến thêm. Những phù văn kia mất động, xuất hiện dấu hiệu tàn rã. Hùng Phi Tú biết rõ, bản thân tuyệt đối không thể chịu đựng được thêm một đợt ác huyễn tiếp theo. Hắn phát ra giọng tiếng gầm giận dữ. "Trờ ta chờ thánh thiên hạ đệ nhất" Ta nhất định xăm bằng cái núi tiết chết tiệt này anh Vừa mang chửi xong Hắn vừa xoay người đi xuống Hùng Phi Tú dùng bước Tại 2823 trường Giáo tập báo cáo Trường lý lão thay giả nhịn không được cởi trên nỗi đau Của người khác Tiểu tôn tử của lão Hắc Hùng Phải từ bỏ Hắn tự nhiên là thấy khoai trí Cô gì đáng cười Trong điểm bất đặc sĩ lắc đầu Hùng Phi Tú là thí sinh trẻ tuổi nhất của khóa này Có lẽ đến mức đó đã là rất không tệ. Ờ, cũng đúng. Trừng Ly Lão thái gia thu lại nụ cười. Nói không chừng tiểu tử nhà ta ở Cự Hùng huyện còn chứa chắc xếp trên nó. Về trên Hùng Phi tú sờ vào tùy tùng, Trừng Ly lão thái gia cũng không muốn nhắc đến, bởi có thể mang theo cường giả hộ đạo, bản thân cũng là một loại năng lực. Trừng Lý Tiêu Hồ nhà hắn cũng mang theo tùy tùng. Liền tiếp ba người từ bỏ, mọi người kiên nhẫn chờ đợi. rất nhanh rời thứ tư rời cuộc thi leo núi Trường Lý Tiểu Hồ. Toàn thân hắn phủ đầy lông thú đỏ rực, từng sợi lông càng ngày càng dài, tựa như là sắp bốc cháy. Giờ khắc này, trông hắn như một con thú, giống hơn là con người. Hắn nghiến răng đến bật máu nhưng vẫn buộc phải dừng lại. Nếu còn tiếp tục, dù có chống được các huấn thi tiếp theo, hắn cũng sẽ bị quyệt nhân thiên phú của mình, triệt để quyệt hóa, biến thành một con quái dị mất đi lý trí. A cảm thấy mình không nhìn thấy 100 triệu nữa rồi. Trừng Lý Tiểu Hồ nghiến răng nói rồi quay đầu xuống núi. Điểm sáng của hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới. Trừng Lý lão thấy ra sắc mặt bình tĩnh, trong hắn ông chỉ cần Trừng Lý Tiểu Hồ có thể an toàn xuống núi đã là kết quả tốt nhất đối với Trừng Lý giả. Biên hai cổng trọng điện cũng không đưa ra nhận xét thêm gì. Thành tích này đối với Trừng Lý Tiểu Hồ mà nói, chỉ có thể xem là không tốt cũng chẳng sống. Rất nhanh thành tích được xác định, 2843 trường So với người đầu tiên xuống núi là Lý Trùng Hương Vẫn còn kém 7 trường Sau trường Lý Tiểu Hồ Người thứ 5 tự bỏ xuất hiện Dạ lại già Dạ lại thiên hương Cổ hong của nàng thực sự búc khói Làn khói trắng nhạt nhạt từ ra thịt nơi ít hầu tràn ra Thành âm trở nên khản hiếu Trên gương mặt của dạ lại thiên hương Lộ ra vẻ đắng chát Trong quá trình leo núi Nàng đã phải chạm trái một đầu Huyết sát cốc quái gì bộ phản xóc toàn lực ứng phó, khiến cho thực lực của nàng hao tổn nghiêm trọng. Nàng không dám tiến thêm nữa, nếu tiếp tục, ngập phải ác quyển mạnh hơn, hiện tại e rằng cổ của hồng cô đảng không chỉ bốc khói mà sẽ là bốc lửa, thậm chí vĩnh viễn bỏ mạng tại nơi núi tuyết này. Giải lại thiên hung chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nàng đã leo lên được bao nhiêu? Trưởng Lý Lão thay ra hỏi. 2835 chương. Giáo tập lục tức báo cáo. Thành tích này còn kém chứng lý tiểu hồ một chút. Dù Dạ Lai Thiên Hường từ bỏ muộn hơn, nhưng mà muộn hơn không đồng nghĩa với việc leo cao hơn. Dạ Lai Thiên Hường từ bỏ sau đó, một khoảng thời gian khá dài, nhưng vẫn không có thêm thí sinh nào lựa chọn dừng bước. Trong ác huyễn linh vực, lúc này chỉ còn lại 6 thí sinh, vẫn đang gắn răng kiên trì. 6 người ấy đều tiến lên với tốc độ chậm chạp, từng bước một dò dẫm tiến về phía trước. Song không một ai có ý định từ bỏ. Chủ phàm xăm hắn nặng nề, không lâu trước đó hắn vừa mới giết chết một đau quái gì. Cũng may mắn thay, con quái gì kia thực lực không tính là quá mạnh. Nếu không tình cảnh của hắn, e rằng nó trở nên vô cùng phiền phức. Hiện tại hắn đã ở vào 2850 trường. Kể từ khi vượt qua mốc 2800 trường, mỗi bước tiến lên đều đối với hắn trở nên gian nan hơn rất nhiều. Gần như cứ mỗi 10 trường, hắn lại gặp phải bóng dáng của lão ẩu, áo đèn, trống rủ đèn kia. Trọng số năm mươi trượng vừa rồi, hắn đều phải dựa vào huyễn hư cừu trầm, liên tục vận dụng hành trầm, mới miễn cưỡng phá giải được loại ác huyễn đặc biệt này. Lão ẩu chống rủ đen, tựa như là âm hồn bất tán, bám riết lấy hắn không rời. Mỗi lần nhìn thấy ba ta, Chu Phạm Lân cảm nhận một luồng âm lãnh bùng nổ, thấm sâu vào tâm thần. Hàn hí xong một hơi, tiếp tục cất bước tiến lên. Cho đến khi leo lên tới khoảng 2860 trượng, tầm mắt của hắn lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Chu Phạm một lần nữa, trông thấy lão ẩu chống rủi đèn, đứng ở trên nền tuyết đỏ sẫm. Hắn nén lại khí tức, liên tiếp đem hai cây trường châm xanh nhạt đâm vào Thiên Trùng và Cự Huyệt hai huyệt. Cơn đau dữ dội lập tức lan khắp thân thể, nhưng mà Chu Phạm cắn chặt răng, cố gắng không phát ra một tiếng nào. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn mốc biến đổi, bởi vì lão ẩu chống rủi đèn vẫn chưa biến mất. Bà ta đứng đó, nhìn Chu Phạm, khóe miệng nhếch lên. Đỡ dăm nụ cười quét gì Sao có thể như vậy Trong lòng chú Phạm dâng lên một tiếng hoang màng Hắn không chút giò dự Rút ra cây trường trầm thứ ba Của huyện hử Ánh mắt khóa chặt vào lão ẩu trước mặt Đến lúc này hắn mới phát hiện Sau lưng lão ẩu áo đèn Còn ẩn giống một người khác Người kia từ phía sau lưng lão ẩu thỏ đầu ra Dung màu của bà ta gần giống hệt lão ẩu Chỉ khác ở chỗ bà ta mặc áo đỏ Trống một chiếc dù màu đỏ Bà ta cũng đang nhìn Chu Phạm và cũng đang cười, nụ cười âm lãnh, thấm tận xương tủy. Chương 806: Cảm thể hưng thú. Hồng Dụ lão ẩu vừa xuất hiện, Chu Phạm liền kinh hãi trong lòng, thân thể hắn bắt đầu không ngừng hủ hóa, cảm giác mục nát lan tràn từ trong ra ngoài, không hề do dự, hắn lập tức đưa Huyễn Hưng Trừng Châm thứ 3, đâm thẳng vào huyệt vị thứ 3 trên thân. Cơn đau đánh tới trong nháy mắt, tựa như có người dùng dao sắc bén chặt phăng cánh tay của hắn. Cảm giác đau dữ dội đến mức khiến cho ý thức gần như là vỡ vụn. Trên trán Chu Phạm lập tức rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Trong cơn đau thấu xương ấy, một luồng lực lượng quỷ dị lại theo hư huyễn trầm mà tan chuyển ra, mảnh mẽ xua tan âm lãnh ăn mòn ở trong cơ thể. Dù đèn lão ẩu cùng với Hồng dù lão ẩu lần lượt tan biến khỏi tầm mắt của hắn. Xác nhận ác huyệt đã hoàn toàn thối lui, Chu Phạm mới vội vàng rút ra cả ba kề, huyễn hư chừng trầm ra. Khi cơn đau dần lắng xuống, Hắn mới cảm giác như mình vừa sống lại từ cõi chết Cảm giác đau kia quá mức chân thực Thậm chí khiến cho chú Phạm nảy sinh ra một ý niệm hoài ly Cho dù thật sự bị người ta chém đứt cánh tay Em rằng cũng chưa chắc đã đau đến mức ấy Hắn ở một nước cười khổ Hiện tại mới chỉ là châm thứ 3 Mà hắn đã đi tới nơi 2860 trượng Chú Phạm châm mặc dây lát Rồi tiếp tục cất bước tiến lên Sau đó gần như là mỗi 10 trượng Ác huyên lại ăn mòn hắn một lần Mỗi lần xuất hiện vẫn là dù đen lão ông Cùng với hồng dù lão ông Kiên nhận đến đáng sợ Không chừng con sẽ xuất hiện lão ổ thứ 3 Bung rủ Đứng tại 2890 trường Chú Phạm ngầm đầu nhìn lên Thẩm nghĩ Chỉ cần tiến thêm 10 trường nữa Hắn sẽ chính thức chạm tới mức 2900 trường Khi chú Phạm mới leo đến 2890 trường Thì chú Tâm Thâm cũng gặp phải đại phiền phức Khuôn mặt vốn tiểu tuyệt của hắn Đột như méo mó Một ngụm máu đen phun ra Hắn nhìn chằm chằm vào vệt máu ở trước mặt, trong mắt bùng lên ngọn lửa không cam lòng. Hắn tiếp tục gắng gượng tiến lên, nhưng mà chưa đi được quá 5 trượng, A Huyển một lần nữa ăn mòn. Vừa mới hóa giải xong, hắn lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch đi đáng sợ. Trừ tâm thầm hiểu rõ, bản thân đã tới cực hạn, nếu còn cưỡng ép mà tiến lên, gặp phải A Huyển mạnh hơn thì hắn chắc chắn phải chết. Hắn không sợ chết, nhưng không thể chết như thế này. Hắn còn chưa chính thắng người kia. Làm sao có thể chết? Sau một hồi trầm mặc rằng có, nhớ tới lời thề hiệu trung thành của Đậu Bỉ đại nhân, Trừ Thâm Thâm cuối cùng vẫn phải quay người xuống núi. Võ tỳ còn hai trận, hắn còn chưa chắc đã thua. Trừ Thâm Thâm từ bỏ, độ cao tối đa đã tới 2877 trượng. Giạo tập hứng nguy bà bị quan tru khảo báo cáo. Thật không tệ. Trong điện thở dài. Suốt thân từ một thôn nhỏ mà có thể đi tới mức này, đáng tiếc là hoàng cung nhanh tay hơn. Trùng <cười> Lý lão thái gia cười nhẹ. Nghe nói hắn và Chu Phàm đến từ một thôn, giờ Chu Phàm vẫn còn tiếp tục leo lên, chỉ đứng sau nhất hành. Một thôn nhỏ mà sinh ra hai thiên tài như vậy thật đúng là hiếm thấy. Khi nói lời này, trong mắt của Trùng Lý lão thái gia hiện ra một tia dị sắc. Trừ tâm thầm mị hoàng cung triều mộ, nhưng mà Chu Phàm hiện tại chỉ mang thân phận của nghi loạn tí quan diệt, chưa thuộc về thế lực nào. Rõ ràng Trùng Lý lão thái gia đã sinh ra lòng mời chào. Viên Hải trầm mà không nói, ánh mắt cũng dừng lại ở trên điểm sáng đại diện cho Chu Phàm. Trong điện ho nhẹ một tiếng. "Ồ, các ngươi còn chưa biết, Chu Phàm cùng thư viện chúng ta quan hệ không tệ, hai tùy tùng của hắn lần này đều xuất thân từ thư viện." "Quan hệ không tệ không có nghĩa là đã giao nhập." Trừng Ly lão thay giả, thản nhiên đáp. "Chư gia nhập thì vẫn là người tự do." "Ta tin hắn sẽ ưu tiên cân nhắc thư viện." Trọng Điểm mình thích nói. "Ồ, Gi Đà Phật." Bên hai chậm rãi lên tiếng. Theo nào nào xem tướng mạo, Chu thí chủ cùng với Phật môn rất là có duyên. Trong điện và trường ly láo thay giả, đồng thời giật giật khóe miệng. Bọn họ thật không ngờ đại sư ít nói này lại có thể vô sỉ đến vậy. Ba người không tranh luận thêm, tiếp tục quan sát năm điểm sáng còn lại ở trên huyền quang ngọc bích. Chúng này chỉ còn lại nhất hành, hậu thập tam kiếm, độ nề, ôn hiểu cùng Chu Phạm. Còn đường phi trước vẫn vô cùng gian nan. Không lâu sau điểm sáng của đỗ nề, cục bỗng dừng lại. Giáo tập lập tức điều tra hình độp. Trong hình ảnh, đỗ nề như vừa bò ra khỏi bùn lầy, rồi bị nắng thiêu đốt, toàn thân phủ kín bùn khô, từ đầu tới chân như là khoảng một tầng giáp bùn. Hàn đứng thở ra một hơi, hiểu rõ bản thân đã đến giới hạn. Không do dự, hắn xoay người rời đi, vô cùng dứt khoát. Từng lớp bùn khô rơi xuống theo bước chân, hình ảnh dừng lại. Trong điểm cười khẽ, đỗ nề đã làm hết sức mình rồi. Như vậy là đủ. Biết cố gắng, lại biết tiến thoái. Trưng Lý Lão thay ra gật đầu. Sau này mới đi được xa. Còn cần phải lịch luyện thêm. Trọng điện khiêm tốm đáp. Sau tập báo cáo thành thích cuối cùng của Đỗ Nề. 2.884 triệu. Biết được thành thích của Đỗ Nề, Trưng Lý Lão thay ra khẽ cười nói. Hiện tại trong 3 người chúng ta, Hồ Lý Nhi nhà ta đã từ bỏ sớm nhất. Tiếp theo là Đỗ Nề. Đỗ Nề. Như vậy chỉ còn lại tiểu hòa thượng nhất hành của chùa Bạch Tưởng. Cao tự Thánh Giu xác cũng là địa bàn của chúng ta. Nếu tiểu hòa thượng này không giữ được hạng nhất, chúng ta khó tránh khỏi cái chút mất mặt." Lời ấy nghe như là than thở, nhưng mà thực chất lại mang theo ý tứ bỏng vỏ. Trọc Điền Lệnh nhìn Viên Hải một cái, trong lòng cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ. Nhân hành ở nhiều phương diện đều hơi thắng đối đây một bậc, hắn cũng muốn biết, số cuộc tiểu hòa thượng này có thể đi được bao xa. Viên Hải mỉm cười đáp: Trương Ly Lão thay chủ, thẳng thua vốn là chuyện thường tình, không cần quá mức để tâm. Trên đời này không có người nào luôn thắng, cũng chẳng có kẻ nào vĩnh viễn bại. Chỉ cần nhất hành có thể lĩnh ngộ được phần ra chân lý, vậy là hơn hết thảy rồi. Nhưng mở theo ta biết, nhất hành tiểu hoa thượng lòng háo thắng rất nặng. Trương Ly Lão thay giả cười nhằm một tiếng. Hắn thật sự có thể không để ý đến thắng thua sao? Viên Hải không tiếp tục tranh luận, bởi vì Trương lão thay giả nói không sai. Hơn nữa Viên Hải chưa từng có ý định ép nhất hành buông bỏ thắng lại tâm, hắn tin rằng chỉ cần thời cơ chín muồi, nhân hành tự nhiên sẽ buông xuống. Một khi thật sự buông xuống được, nhất hành ắt sẽ nghênh đón một lần thối biến lớn. Trụ phàm không biết rốt cuộc còn bao nhiêu thí sinh đang kiên trì, cũng không rõ bao nhiêu người đang ở độ cao tương tự hắn, càng không biết liệu đã có ai lên đỉnh hay chưa. Tất cả những điều đó, hắn đều không hay biết. Hắn chỉ biết một việc, tiếp tục trèo lên. lèo đến khi nào bản thân không thể leo thêm được nữa thì thôi. Giật nhanh hắn đã đạt tới 2900 trường. Ngay khoảnh khắc ấy, tầm mắt của hắn lần nữa trở nên mơ hồ. Hắn nhìn thấy rủ đen lão ẩu. Sau lưng rủ đen lão ẩu, Hồng rủ lão ẩu đã tách ra đi tối. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Vì sau Hồng rủ lão ẩu lại xuất hiện một lão ẩu mặc áo xanh, chống chiếc dù xanh biếc. Mà phía sau, lão ẩu áo xanh lại có một lão ẩu mặc bạch y. chống chiếc dù trắng, chậm rãi bước ra. Những khuôn mặt phù đầy nếp nhăn ấy khẽ run rẩy. Các bà đứng cùng một chỗ, đồng thời hướng về phía Chu Phàm mà nở nụ cười. Cậu ca người đừng có cười nữa. Trong lòng Chu Phàm gần như là sụp đổ mà thầm nghĩ. Chương 807. Chấp bút viết đúng sự thật. Hồng, lục, bạch, đen, bốn lão ẩu chứng dù cùng lúc nở nụ cười. Những khuôn mặt phù đầy nếp nhăn như ác uốn cong lại, Lục Kệ dựng nên khắc thẳng vào mắt người, kéo theo một luồng khí tức ẩm lạnh mục nát, từ đáy lòng của Chu Phàm lan tràn ra ngoài, thẩm thấu vào xương cốt, ăn mòn nội tạng. Thân thể của hắn đang nhanh chóng giã nua. Nếu mà Chu Phàm chậm trễ dù chỉ một nhịp thở, hắn sẽ bị mục rữa thành tro bụi, theo gió tuyết mà tan biến. Trước đó Chu Phàm vẫn luôn giữ theo quyên hư bài chậm, để gắng tận chống lại hai lão ẩu bùng dữ mang theo ác huyễn. Nhưng mà lúc này ác huyễn bỗng nhiên gia tăng gấp đôi, kèm hai bóng hình đáng sợ khi cho hắn không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Không chút do dự, Chu Phàm liền tiếp vận lực, ba cây kim xanh nhạt lần lượt nhập vào trong huyệt vị trong ngay mắt. Đồng thời hắn lập tức thò tay vào trong tay áo, rút ra cây huyến hư trường châm thứ tư. Chỉ là khi nắm lấy cây kim ấy, bàn tay hắn vẫn không ngừng run rẩy. Ba châm trước mang đến thống khổ tích tụ còn chưa tan, nhưng mà hiệu quả của chúng vẫn vô cùng rõ rệt. Yết trong khoảnh khắc này, hắn gần như bị ác huyến hoàn toàn nuốt chửng. Nhưng như vậy là chưa đủ. Chu Phạm hít sâu một hơi, cứng ép ổn định tay phải, rồi hung hăng đâm châm dài vào trái môn vị. Trong khoảnh khắc châm nhập, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt như là bị người ta dùng búa đện vỡ từng đoạn. Cơn đau ấy trọng chất lên 3 lần trước. Hung hãn đến mức khiến cho hắn không thể kìm nén, mà phát ra tiếng gào thét thống khổ. Bốn châm hợp nhất, trong nhãn mắt ấy hồng, lục, bạch đen, bốn lao, bùng dữ. đồng loạt tan biến khỏi tầm mắt của hắn. Luồng khí tức mộc nát đến từ ác huyễn cũng theo đó mà rút lui khỏi thân thể. Chu Phạm cần chặt hàm răng, lần lượt rút ra bốn cây huyền hư trừng trầm. Dù đã rút kinh, thân thể của hắn vẫn không thể ngăn được một trận run rẩy kịch liệt. Trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng vẻ sợ hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng chỉ với bốn trầm mà đã mang đến thống khổ khủng khiếp đến mức này. Người sáng tạo ra môn bí pháp này quả thực là kẻ biến thái. Trong lòng Chu Phạm thậm chí còn lóe lên ý niệm từ bỏ, huyễn hư cửu trầm, trực tiếp dùng Long Thần huyết để đối kháng ác huyễn. Nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, liền bị hắn cưỡng ép mà đè xuống. Long thần huyết đối bản quá mức quan trọng, tuyệt đối không thể tùy tiện mà tiêu hao. Chu Phạm thở hắt ra một hơi, quay đầu liếc nhìn Quỷ Táng quản. Bà bóng dáng kia vẫn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt như là xuyên thấu qua hắn. Hắn lập tức thu hồi ánh nhìn, tiếp tục bước lên phía trước. Bởi vì nếu dừng lại quá lâu tại đây, rất có thể hắn sẽ lại bị ác uyên xâm nhập. Bộ phải dùng đến 4 trong của Hiên Hử thêm một lần nữa. Còn lại 100 chương, hẳn là sẽ không phải dùng đủ 9 chấm. Chu Phẩm âm thầm tự nhủ trong lòng. Sau tuyệt giao thét, ôn hiểu, người toàn thân quấn ở trong băng vải trắng đã dừng bước tại chỗ từ rất lâu. Nhưng con kim trùng màu vàng bò ra bò vào từ khe hở của băng vải, phát ra trùng hum càng lúc càng dày đặc. Trói tai đầy mức khiến cho người khác nghe thôi cũng cảm thấy khó chịu. Ôn Hiểu chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi nhúm đỏ cách đó cả trăm trượng, rồi lại cúi đầu, nhìn những lớp băng vảy ở trên thân của mình. Hắn hiểu rất rõ, nếu tiếp tục tiến lên, không chỉ những con trùng hắn nuôi dưỡng sẽ chết, mà chính hắn cũng không thể sống sót. Độ cao này đã đủ rồi. Ôn Hiểu xoay người, vượt qua sườn núi. Hành động của hắn nhanh chóng, hiện lên ở trên huyền quang ngọc bích. Trường Lý Lão Thầy ra lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng hỏi Ôn hiểu toàn thân cuốn tín băng vải Các người làm sao xác nhận thân vận của hắn Có ai từng thấy rẻ màu thật của hắn chưa Chưa từng Một giáo tập vội vàng đát Hắn không chịu tháo băng vải Nhưng mà đã tự nguyện phát quỷ thệ để chứng minh thân vận Ôn hiểu dừng bước tại 2.905 trường Thành thức rất nhanh được báo lên Không ngờ hắn mất tùy tùng từ sớm Mà vẫn có thể leo tới độ cao như vậy Vên hai khẽ cảm thán. Với thành tích này, không phải hạng tử thì cũng là hạng ba. Bởi núi này trên núi tuyết vẫn còn ba người, tiếp tục leo lên. Chu Phạm và nhất hành, chênh lệch độ cao không nhiều, đều vượt qua 2900 trượng. Hơn nữa chưa hề dừng bước như là Ôn Hiểu. Trong khi đó hậu tập tam kiếm ở phía sau, chậm hơn một chút, vẫn chưa tiến vào mốc 2900 trượng, nên chưa thể khẳng định hắn có vượt qua được Ôn Hiểu hay không. Nếu có thể, Ôn Hiểu chỉ có thể xếp hạng thứ tư. Có người có nhận ra không? Trong điểm bùng nhiên lên tiếng. Hầu thập tam kiếm tuy không nhanh, nhưng mà tốc độ của hắn lại cực kỳ ổn định. Bên hai và Trừng Lý lão thái gia đều khẽ nhíu mày. Quả đúng như vậy, nhân hành với chu pháp đều phải ngẫu nhiên dừng lại để chống cự ác uyển. Còn Hầu thập tam kiếm, tuy cũng có dừng, nhưng mà thời gian lại rất ngắn, nhiều nhất chỉ là một hơi thở. Vì thế tốc độ tổng thể của hắn lại nhanh hơn hai người kia. Tốc độ nhanh không đồng nghĩa với việc hắn sẽ đi tới cuối cùng." Trừng Ly Lão thay Giả cười nói. "Theo các ngươi trong ba người này, ai sẽ là đệ nhất? Vì coi nhất hành ở đây, Miên Hải không tiện đánh giá, nhưng câu hỏi được dành cho Trọng Điền." Trọng Điền trầm mặc giây lát rồi hỏi. "Hầu thập tam kiếm và nhất hành rất khó phân cao thấp, còn Chu Phàm có lẽ kém hơn một bậc." "Đi sao lại nói vậy?" Mộ Giảo Tập không hiểu hỏi. Dù sao hiện tại, Hầu thập tam kiếm vẫn đang chậm hơn Chu Phàm. mà ngay cả Nhất Hành cũng chưa thể hiện rõ ưu thế rõ ràng. Bởi vì hậu thập tam kiếm xuất thân từ Kiếm Tông, Nhất Hành đến từ Đại Phật Tử. Trong đền trầm dãy nói: "Còn Chu phàm, nghe nói phía sau có ẩn thế tông môn, nhưng dù là ẩn thế cũng khó mà sánh với Kiếm Tông hay là Đại Phật Tử." Nên Tạng Khoán mất hồn kém một chút. Trừng Lý Lão Thầy già khẽ gật đầu, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói ấy. Nhiều khi cái gọi là ẩn thế tông môn cũng chưa chắc đã cường đại. Trái lại có có không ít tông môn bởi vì Thực lực suy vị, môn đồ thưa thớt Ẩn nó ở nơi thâm sơn củng gốc Không người hỏi hàn Lâu giờ mới bị thế gian gán cho hai chữ ẩn thế Những người có mặt ở đây đều biết chú Phạm Suốt thân thực câu thần tông Một ẩn thế tông môn Nhưng đối với tông môn này Lại hiểu biết cực kỳ hạn chế Chính vì vậy họ mới vô thức cho rằng Nội tình của chú Phạm không đủ sâu Dựa theo tiến tức ta mòi được từ Nghi Loan Tì Trừng Ly Lão thầy già cười như là cố ý trêu chọc. Nghe nói đâu câu thần tông khai phái tổ sư cũng không phải lấy tu vi cường đại mà chấn động thiên hạ. Vậy lấy cái gì mà nổi danh? Viên Hải chưa từng nghe qua chuyện này, lập tức sinh ra hứng thú. Nghe đồn Trừng Ly Lão thầy già đáp, "Câu thần tông khai phái tổ sư là một mỹ nam tử hiếm có trên đời." Trên mặt trọng điền lộ ra một tia thần sắc cổ quái. "Trên này ta cũng đã từng nghe qua." Hơn nữa dường như không chỉ là lời đồn, ta đã từng đọc được vài dòng liên quan đến vị tiền bối này trong một cổ tịch lâu đời. Trong đó đều dùng từ như là ngọc thụ lâm phong, diện tự quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng, phượng biểu long tư để miêu tả. Không chỉ vậy, Trọng Điền tiếp tục nói, còn rất nhiều tiểu điển cố xoay quanh dung mạo của vị tiền bối kia, thí dụ như có một lần, bị ấy đi ngang qua quốc đô của Lức Lỗ Ngày hôm đó, mấy mấy vạn nữ tử xếp hàng dài ở hai bên đường nganh đón. Nghe nói nó chỉ là trong một ngày đã có hơn một vạn nữ tử vì tận mắt nhìn thấy rung nhan tuấn mỹ ấy mà vui mừng đến mức tất xỉu. Về sao trong thành tựu lỗ quốc lại có tới hai vạn nữ tử độc thân lập thề trí rằng không phải vị tiến mối kia thì không lấy chồng. Lại có một vạn nữ tử khóc lóc cả mỹ thậm chí là treo cổ uy hiếp nhau nhau đòi bỏ chồng để gạ cho vị tiến mối ấy. Á-di-đà Phật Bên hai không nhịn được mà tập mạnh chất mày, lên tiếng. Nhưng điển cố như vậy không khỏi quá mức hoang đường rồi. Trong điển do sự dày lát rồn hỏi. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi tra xét nguồn gốc mới phát hiện ra những ghi chép ấy xuất phát từ bút ký của một vị quan sử của nước Lỗ, chứ không phải do Tam Lưu bản thoại hay là sử giả bịa đặt. Sử quan xưa nay nổi tiếng là cương trực, có truyền thống là chấp bút viết đúng sự thật, không có che dấu, không tô vẽ. Những việc liên quan đến quân vương còn có thể vì áp lực mà lật bỏ, nhưng với loại sự tình này, một khi đã ghi chép, thông thường rất khó mà giả tạo. Trừng Ly lão thay ra tặc lưỡi, vẻ mặt khó hiểu. "Nhưng mà châu dù là thật, vậy vị sử quan kia vì sao lại ghi xuống những dòng chuyện hoang đường như vậy?" Trong đêm trầm mặc chốc lát rồi nói. "À, với tư cách là người đọc sách, có thể cảm nhận được tâm tình của vị sử quan ấy, đối với vị tiền bối kia là rất phức tạp." Hơn nữa việc ghi chép này cũng không hoàn toàn xuất phát từ sự ngưỡng mộ. Trong điển cố ấy có một câu chú giải phía sau. Hàn trầm rãi đọc ra. Long tiền mỗi xuân đến quốc đô ta, lưu lại một ngày rồi rời đi, từ đó không có quay lại. Cuối năm quốc gia ta thống kê, năm ấy số trẻ sơ sinh giảm hơn 3 thành. Vì vậy ghi chép việc này để dân hậu nhân. Đàng người câm nín. Trừng 808, không nhìn thấy cái ảnh tranh. Hậm chí còn ảnh hưởng tới số lượng tân sinh anh hài của cả một quốc đô à. Khó chắc chuyện này lại được ghi chép lại. Trường Lý Lao thay ra trên màn lộ ra thần sắc khó nói thành lời. Bận luận ở triều đại nào nhưng khẩu đối với một quốc gia đều là đại sự trọng yếu bậc nhất. Liên quan trực tiếp tới quốc chính. Sự quan gần phải chuyện như vậy đương nhiên là phải chấp bút lưu lại. Mọi người trong lòng đều có chút quái gì không tiếp tục bản luận thêm việc ấy nữa. Ánh mắt đồng loạt rồi về phía huyền quang ngọc bích. Năm màn ba điểm sáng vẫn đang lặng lẽ nhấp nháy. Chu Phạm bước đi cực kỳ cẩn trọng, hắn đã leo tới độ cao 2910 trượng. 10 trượng vừa rồi không hề gặp phải quái dị nào, nhưng mà trong lòng hắn vẫn luôn căng thẳng, đây phòng ác huyễn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bởi vì hắn biết, thời khắc ấy đã rất gần. Ngay khi hắn tiến thêm một trượng, tầm mắt của hắn bỗng nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ. Sao mặt của chú Phạc nghiêm lại Hắn nắm chặt một cây huyễn hư trường trầm Nhanh chóng đâm vào huyệt vị Cơn đào kim trầm đâm tim lan ra Như là cảnh tượng trước mắt không hề dịu đi Lần này hắn không còn nhìn thấy Là những á láo ẩu bung rủ nữa Trong gió tuyết đỏ sầm Cách đó không xa Dừng lại một bóng người khuôn mặt mờ nhạt Trên lưng người ấy Là hai cái cánh huyết hồng bỗng nhiên ràng rạ Xài cánh hợp dài trừng một trượng Dùng mạo kẻ đó không rõ ràng Nhưng mà đôi cánh đỏ sẫm lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong mắt của Chu Phàm. Hai cái cánh ấy được tạo thành từ vô số huyễn trùng màu máu, từng con từng con chậm rãi mà vặn vẹo. Sau đó Chu Phàm cảm giác từ trong ngũ phủ lục tạng của mình, dường như cũng có thứ gì đó đang sinh rồi, giống hệt như là nhuyễn trùng kia. Ác huyễn đã bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Chu Phàm không dám khinh thường, lập tức đồng tiếp trầm thứ hai rồi trầm thứ ba. Cảm giác đau như là rủi châm vào đùi. như là dao chém cánh dày, nối tiếp ập đến. Thể như hiện tượng nhiễm trùng ở trong cơ thể của hắn vẫn chưa tan biến, chỉ là tốc độ sinh trưởng chậm lại. Chu Phạm khẽ nhíu mày, không chút do dự, đâm châm thứ tư. Toàn thân hắn run lên dữ dội, cảm giác như là từng khúc xương bị người ta đập nát. Cơn đau này đã vượt xa 3 châm trước đó. Nhiễm trùng cuối cùng cũng ngừng sinh trưởng, nhưng mà trong giòi tuyết, bóng dáng rực nhân vẫn còn chưa biến mất, đôi cánh huyết hồng kia khẽ khép mở. Chu Phàm hít một hơi lạnh, từ trong tay áo rút ra, trầm tư năm huyệt hự. Đâm vào huyệt Hữu Môn. Sa mạc quan trong quanh khắc trở nên trắng bệch, ngũ tạng lục phủ dường như bị một lực lượng vô hình xoắn nát. Cùng với đó là những hiện tượng huyết trùng trong cơ thể. Thần ảnh rực nhân trong gió tuyết bắt đầu nhạt dần. Chu Phàm thấy ác huyễn tan biến, bản thân run rẩy, rút ra từng cây châm, cẩn đáo giữ dọi chậm rãi lăng xuống. Phải qua một hồi lâu, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bây giờ, mấy chiếc khoang 2910 trưởng đã phải ép dùng đến chầm thứ năm. Trùng phàm chao mặt trầm xuống, mức độ hung hiểm của Ác Huyễn vượt qua sự liệu của hắn. Hơn nữa Ác Huyễn giờ đây không còn là những lão ẩu bung dù, mà là hóa thành dục nhân quỷ dị. Chỉ một dục nhân thôi đã đáng sợ bằng bốn lão ẩu cộng lại. A Di Đà Phật, Miên Hành chậm rãi mở mắt, vừa vượt qua một đợt Ác Huyễn, nhưng lần này cũng không hề nhẹ nhõm. Vòng kim quang nhàn nhạt, nhạt quanh thân hắn đã trở nên mở đi không ít. Chư Bồ Tát sĩ Bồ Tát Tuyết Pháp, phá phiền não mà, chính niệm tử, phá âm ma, tác đạo chính niệm tử, phá tử ma. Nhất tâm mất loạn, nhập bất động tam muội, phá hãn hóa tự thiên ma, phá ác huyễn, cũng như là phá bốn ma trong tâm. Nhân hành sắc mặt bình thản tự nói, kim quang quanh thân hắn dần dần trở nên rực rỡ hơn. Hắn lại tiếp tục cất bước hướng lên. Trọng Giọt Tuyết, người thanh niên mang dáng vẻ hào sảng kia, vẫn đi vài bước lại dừng một lần. Mỗi lần dừng đều chỉnh ra một kiếm, kiếm ra lượn đi. Mồ hôi chảy xuống trán hắn, sắc mặt vẫn giữ được vẻ sự bình tĩnh. Ở độ cao này, mỗi một kiếm của hắn xuất ra đều không để lại vết tích ở trên vách bằng tuyết. Ngực lại hộp kiếm sau lưng hắn khẽ rung, bên trong vang lên từng tiếng kiếm mình. Qua một lâu sau hắn chính thức bước vào 2900 trượng. Vừa tiến vào độ cao này, Mỗi lần xuất kiếm của hắn lại càng thêm thận trọng, nhưng một khi đã xác nhận, tốc độ truy kiếm lại càng lúc càng nhanh. A Huyền này quá nguy hiểm, hắn khẽ cười. <cười> nhưng mà dùng để mài giũa kiếm tâm lại thích hợp vô cùng. Không ai biết, mỗi bước hắn đi đều là nằm trên ranh giới của sinh tử. Chỉ cần hạ quyết mạnh hơn kiếm của hắn một chút, hắn liền sẽ chết. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn xuất kiếm. Trong nhận thức của hắn, kiếm khách có thể lựa chọn không xuất kiếm. nhưng mà tuyệt đối không thể vì sợ hãi mà không dám xuất kiếm. Trên người hắn mơ hồ tản ra kiếm khí sắc bén. Trên quảng trường của thư viện, mọi người lặng lẽ nhìn ba điểm sáng mờ thanh ngoánh ở trên tầng cao nhất của hội quang ngọc bích chờ đợi kết quả cuối cùng. Cuộc cạnh tranh giữa ba người đã trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Khi hậu tập tam kiếm bước vào 2900 trường, Chu Phàm huấn đạt đến 2920 trường. Mặc Cố Chu phàm một lượt nữa, trở nên mơ hồ. Hắn lại nhìn thứ ực nhân trong giọt tuyết, bóng dáng ngây chậm rãi tiến lên về phía hắn. Chu phàm khẽ thở dài, lấy ra từng cây huyến hư châm, lần lượt đâm vào các huyệt vị trên thân thể. Cơn đau dữ dội không ngừng ập tới, cho đến khi châm thứ năm được đâm vào, toàn thân của hắn run rẩy kịch liệt. Hắn cố gắng chịu đựng, nhưng mà điều khiến hắn kinh hãi là ực nhân kia không hề tan biến như lần trước. Đồng tử Chu phàm co lại, Lúc này Hàn mới phát hiện, cách dược nhân kia không xa, vẫn còn một dược nhân khác đang tồn tại. Dược nhân kia bởi vì khoảng cách quá xa, nếu không nhìn kỹ thì căn bản là khó mà phát giác được sự tồn tại của nó. Nhưng một khi đã nhận ra, liền sẽ phát hiện nó cũng mang đôi cánh huyết hồng giống hệt. Trên cánh rành rạc những nhuyễn trùng màu máu đang không ngừng ngọ ngoậy. Chu Phạm cảm nhận rõ ràng, bên trong thân thể mình, những huyết hồng nhuyễn trùng đang tràn sức mà sinh trưởng. Lực lượng của Nam châm rừng như đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ Dù cô cũng không có đủ sức để áp chế Nội tạng đang run dày Nhúc nhích kìa Cổ nén kịch liệt đau đớn do Nam châm mang lại Tay phẳng của chú Phạm khẽ động Rút ra một cây huyết hư trởng châm Cải trên vặt áo Rồi không chút do dự đâm thẳng vào huyệt khí hải Rơi rốn một tấc nam phần Kìm châm tư xáo vừa nhập huyệt Chú Phạm chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung Cơn đau dữ dội không cách nào diễn tả nổi ấp tới khiến cho từng đường gân máu trên trán hắn nổi lên rõ ràng. Cho tới lúc này, hai thân ảnh rực nhân mới hoàn toàn tiêu tán trong gió tuyết. Hai tay Chu Phạm run rẩy, hắn rút toàn bộ huyễn hư cừu châm giả trong một hơi. Vừa rút xong, hắn lập tức cúi người, đôn mở giữ rồi. Quả một hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng mà hồi phục lại. Hắn chưa từng trải qua loại thống khổ nào đáng sợ đến vậy. Cho tới giờ khắc này, Chu Phạm mới hiểu, thì ra đau đớn của con người có thể đạt tới mức độ như vậy. Mà đây mới chỉ là châm thứ 6, hắn không dám tưởng tượng 3 châm xong sẽ mang đến loại đau đớn gì. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi bản năng đối với việc tiếp tục sử dụng huyễn hư cực trầm. Ta không cần phải liều mạng đến mức này, bài châm còn lại có lẽ không cần dùng, hoàn toàn có thể dựa vào long thần huyết để phụ trợ. Sau khi lấy lại hơi thở, Chu Phàm trầm ngĩ, nhưng hắn liếc sang nhìn về phía sau, nơi quỷ tang quan vẫn lặng lẽ đứng ở đó. Lưng hắn lập tức đứng thẳng lên. Nó vẫn còn, tuyệt đối không thể dùng long thần huyết ngay, ở chừng thứ 6, tài vẫn có thể chống đỡ. Chu Phàm hít sâu một ngụm khí lạnh, cưỡng ép thay đổi suy nghĩ, tập trung toàn bộ tinh thần, tiếp tục hướng về phía trước mà leo lên. Tâm tình hắn vô cùng nặng nề, từ khi bước vào Mộc 2900 chương, cứ mỗi 10 chương lại xuất hiện một tiết rực nhận, mức độ tăng cường của ác huyễn như vậy, quả thực là quá kinh khủng. Hắn hoàn toàn không biết 10 chương tiếp theo sẽ phải đối mặt với loại ác huyễn đáng sợ như thế nào nữa. Nhất Hành, sau khi vừa qua một lần của ác huyễn, tăng nghi trên người hắn khẽ rung lên, khuôn mặt trong khoảnh khắc trở nên dữ tợn khác thường. Qua một lúc lâu, thần sắc dữ tợn ấy mới dần dần khôi phục lại bình thường. Hắn khẽ thở ra một hơi, rồi tiếp tục dứt khoát tiến bước về phía trước. Hầu thập tam kiếm vẫn không ngừng xuất kiếm, mỗi một kiếm của hắn vẫn ổn định như cũ. chỉ là mồ hôi lại thấm ướt toàn thân. Không một ai lựa chọn từ bỏ, tất cả vẫn tiếp tục hướng về phía trước. Trừng 809, không tới cực hàn. Trưởng lão bọn họ gọi định lên đỉnh à? Trừng Ly La thay ra nhìn chằm chằm ba điểm sáng xanh biếc ở trên Huyền Quang Ngọc Bích, trầm giọng hỏi. Sắc mặt ông ta nghiêm túc. Ba người đến lúc này vẫn còn kiên trì, đã hoàn toàn vượt ngoài dữ liệu ban đầu của ông. Ờ Duy Đạo Phật Biên Hải khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng, người ông lo nhất chính là Nhất Hành. Theo Biên Hải nghĩ, dù Nhất Hành hiện tại có từ bỏ, cũng tuyệt đối không có chuyện gì xấu. Ông chỉ sợ Nhất Hành cố chấp không chịu lùi bước, cuối cùng bỏ mạng ở trên núi tuyết. Cho dù không trực tiếp nhìn thấy, bọn họ vẫn mơ hồ cảm nhận được ba người kia đang đối mặt với nguy hiểm lớn đến mức nào. Trọng Điền trầm mặc không nói, chỉ chuyên chú theo dõi trên Huyền Quang Ngọc Bích. Nhưng tụ sĩ có thể đeo lên độ cao này, đều là nhân tài đáng để đại nguy triều toàn lực bồi dưỡng. Nếu thật sự chết ở trên núi tuyết, có lẽ sẽ là tổn thất nghiêm trọng đối với triều đình. Lão sư rốt cuộc người đang tính toán điều gì? Trọng Điền thầm thở dài trong lòng. Dù trước đó hắn đã giải thích nhiều với Biên Hải về chừng lý lão xảy ra, nhưng mà những lời ấy vẫn chưa đủ để nói rõ dụng ý thực sự của vị lão sư kia. Các giáo tập cũng lộ ra vẻ căng thẳng, ánh mắt không rời khỏi ba điểm sáng trên núi tuyết. Nếu ba người chủ phạm dừng lại quá lâu, Bọn họ chắc chắn sẽ không giờ giữ mà tiêu hao ngọc thạch quý giá để trực tiếp quan sát hình tượng. Trên thực tế lúc này chỉ còn lại 3 người, cho dù tiếp tục quan sát cũng không tính là tiêu hao bao nhiêu. Thế nhưng Trọng Điền và hai vị quan tru khảo vẫn bác bỏ đề nghị đó, mục đích là bảo vệ bí mật của ba người chu phạm ở mức cao nhất. Hiện trường có quá nhiều người, một khi hình tượng bị mở ra, chuyện xảy ra tất nhiên sẽ bị truyền ra ngoài, điều đó sẽ cực kỳ bất lợi cho ba người chu phạm. trong các bẩm vỡ thí tiếp theo. Nếu không thật sự cần thiết, bọn nó tuyệt đối sẽ không xem hình tượng. Gió tuyết cuồn cuộn, thế càng lúc càng lớn, Chu Phàm cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương. Trên đơn hàn đà ba phù một tầng chân khí, dùng để chống lại hàn khí khủng bố của độ cao này. Loại sức lạnh này tuy không phải thứ hàn quý quỷ dị trước đó, nhưng nếu không dùng chân khí phòng ngự, vẫn không thể chịu nổi. Chu Phàm bước tới độ cao 2930 trượng. Hắn đã tổng kết được quy luật Hiện tại là như cứ mỗi 10 trượng Ác huyện sẽ đánh tới một lần Bước chân của hắn chậm lại Dừng bước không nhanh không chậm Dẫm lên vách đá phủ tuyết Ngay khi tầm hắn khẽ lay động Cảnh vật xung quanh lập tức trở nên khác biệt Trong khoảnh khắc đó Chú Phạm đã bắt đầu đâm kim vào thân thể của mình Có lẽ vì số lần quá nhiều Khả năng chịu đau của hắn cũng không ngừng tăng lên Ít nhất thì ba châm đầu tiên đối với hắn Không có gì là đáng kể Nhưng mà từ châm thứ 4 trở đi, thống khổ mới thật sự rõ ràng. Hắn vừa gánh chịu cơn đau mà người thường không thể tưởng tượng. Hắn vừa cố gắng nhìn về phía trước. Hai dược nhân đứng cách nhau khá xa. Chu Phạm hít sâu một hơi, lại đâm ở châm thứ 6. Cơn đau như đầu sắp nổ tung lập tức ập tới, chồng lên những cơn đau trước đó, khiến trán hắn nổi đầy từng đường gân xanh. Nhưng mà không đúng. Hai dược nhân vẫn chưa biến mất. Huyết hồng nhuyễn trùng trong cơ thể của hắn Vẫn đang ngọ ngoẩy Ngày sau đó trong gió tuyết đỏ sậm Dực nhân thứ 3 xuất hiện Lần này thình lình xuất hiện 3 dực nhân Quả nhiên mỗi 10 trượng lại thêm 1 dực nhân sao Chú Phạm nghiến rằng Chịu đựng thống khổ Không còn thời gian suy nghĩ Hắn cắn chặt rằng lấy ra châm thứ 7 Đâm mạnh vào huyệt cực ở dưới rốn 4 tắc Ngay khi kim châm xuyên vào Chú Phạm trận trắng mắt Cảm giác như toàn bộ da thịt bị lột ra Từng sợ gất máu bên trong bị rút sạch Cơn đau ấy khiến cho hắn gần như là mơ màng, nhưng lại không thể ngất đi. Tầm nhìn trở nên mơ hồ, song dưới tác dụng của bảy châm, huyết hồng nhuận trùng cuối cùng cũng tan biến. Bàn dược nhân trong gió tuyết lần lượt mờ đi, rồi cũng biến mất tựa như là chưa từng tồn tại. Chu Phạm không rõ, mình đã rút kim ra bằng cách nào. Chỉ đến khi toàn bộ châm được rút sạch, ý thức của hắn mới dần dần hồi phục. Thống khổ kịch liệt khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Khoảng cách tới đỉnh núi vẫn còn 70 trượng. Huyền hự cừu châm liệu có giúp hắn, kim chỉ đến đó hay không? Hắn không dám chắc. Điều hắn không dám nắm xác định là mình có thể sống sót qua châm thứ 8 và châm thứ 9 hay không. Chu Phàm châm mặc rơi lát, rồi bỗng bật cười nhẹ. Sau đó, hắn tiếp tục bước lên, giật nhanh hắn đã đạt tới 2940 chương. Sắc mặt Chu Phàm bình thản, hắn biết rõ ác quyến sẽ sớm ập tới. Tiểu Quyền, là nửa nếu ta đào đến mức không tự rút châm ra được, ngươi hãy âm thầm giúp ta rút. Trú phàm vừa leo vừa truyền ý niệm cho tiểu quỷ. Hắn không đại tiểu quỷ hiện thân, bởi trong thời điểm này, thư viện sẽ có thể đang dùng thủ đoạn nào đó quan sát. Tiểu quỷ bại lộ là điều không thể. Tiểu quỷ đáp nhẹ một tiếng, ngay cả nó lúc này cũng không dám sơ suất. Lại đi thêm hai chương, tâm mắt của Trú phàm lần nữa rung động. Hắn lặng lẽ lấy ra từng cây châm xanh nhạt, theo tư tự từng cây đâm vào thân thể. Nhưng khi đâm tới châm thứ năm, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Bởi vì lần này, hắn nhìn thấy dực nhân, nhưng không phải chỉ nhiều thêm một, mà là nhiều thêm hai. Năm dực nhân đứng ngoài rơi tuyết, tạo thành hình bán nguyệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm. Hắn có thể thấy rõ từng con huyết hồng nhuyễn trùng đang ngọ nguậy ở trong đôi cánh đỏ như máu của chúng. Trong thân thể hắn dường như mọi ngóc ngách đều có nhuyễn trùng chui ra từ máu thịt, thậm chí lỗ mũi cũng bắt đầu bị chúng lấp kín. Chu Phàm lần lượt đâm ra châm thứ 6, rồi châm thứ 7 hai châm liên tiếp khiến hắn đau đến mức suýt chút nữa thì ngất đi. Nhưng mà hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Châm thứ 7 trực tiếp khiến tốc độ ác huyễn ăn mòn hoàn toàn dừng lại. Chỉ cần thi triển châm thứ 8 là có thể đối phó được năm dược nhân này, thậm chí còn chưa cần vận dụng đến châm thứ 9. Trùng phảng nhìn rằng, cả đến mức quai hàm run lên. Hắn không để bản thân phát ra bất kỳ tiếng rên nào. Hắn sợ chỉ cần bật thành tiếng, ý thức sẽ hoàn toàn tan rã, trực tiếp rơi vào hôn mê. Hắn đâm ra trầm thứ tám. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như một cây đại trì vô hình từ trên trời ráng xuống, hùng hằng nện thẳng với thân thể hắn, nghiền nát toàn bộ sừng cốt da thịt. Ngay sau đó thân thể vừa vỡ nát, lại bị cưỡng ép khôi phục hình dạng ban đầu, rồi lại tiếp tục bị đập nát thêm lần nữa. Cứ như vậy lập đi lập lại. Mỗi lần nghiền nát, đều kéo theo một cơn thống khổ khổng lồ, vượt ra giới hạn chịu đựng của phạm nhân. Chú Phạm không hề ngất đi Nhưng mà toàn thân hắn cứng như là đá, dần xanh nổi rõ, khuôn mặt vặn vẹo giữ tợ đến mức khiến cho người ta nhìn phải kinh hãi. Ý thức của hắn mơ hồ hỗn loạn, mỗi đợt đau đớn ập đến đều khiến cho ít hầu của hắn nghẹn lại, trong miệng liên tiếp trào ra máu tươi. Những huyết hồng nhiễm trùng hư ảo, vốn không thể nhìn thấy trong thân thể, dường như cũng bị nghiền nát cùng hắn. Nằm rực nhân đứng ở trong gió tuyết kia, cuối cùng cũng lần lượt lần lượt mà tan biến, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của hắn. Trú Phạm không thể cử động. Trên đỉnh đầu của hắn, mái tóc rảnh rũ xuống, tựa như là có linh tính. Tài hàn từng cây từng cây rút ra, tám cây châm xanh nhạt cắm ở trong thân thể. Hàn Vấn nằm im bất động, hai mắt mở to, nhìn thẳng về phía phòng tuyết đỏ sẫm trước mặt. Trên gương mặt vẫn còn lưu lại vài dấu tàn do thống khổ ép ra. Phải quá mới hơi thở, con người Hàn Mật dần dần lấy lại tiêu cự. Trú Phạm há miệng hít sâu từng ngụm khí lạnh, rồi nặng nề thở ra. Bởi rồi hắn thật sự cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Bên hử trầm thứ 8, đáng sợ đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Hàn Lặng Lẽ nhìn về phía trước, không hề do dự quá lâu, kéo lê đôi chân nặng như đeo đá, Chu Phàm tiếp tục tiến về phía trước. Hàn rất rõ ràng, mình vẫn chưa chạm tới cực hạn. Một khi còn chưa tới cực hạn, thì sẽ không có lý do gì để dừng lại. Hào Thập Tam kiếm vẫn giữ hai tay ổn định. Nhưng mà giữa phòng thiết mật mù, mồ hôi của hắn tuôn ra quá nhiều. Đến mức bộ áo bông cũ nát ở trên người hắn đã hoàn toàn ướt sũng. Chỉ cần vận chuyển chân khí là có thể lập tức hòng khô, nhưng mà hắn không làm vậy. Bởi lúc này ngay cả một tia khí lực dư thừa, hắn cũng không dám lãng phí. Trên gương mặt xương này luôn lười nhác, hiếm hoi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Hắn không còn giữ được trạng thái thế như là trẻ chen như trước nữa. Hắn đứng yên tại chỗ một lúc khá lâu. Từ trong hộp kiếm, tiếng kiếm mình nhẹ nhẹ không ngừng vang lên. tự như đang thì thầm khuyên nhủ. Cuối cùng với bản tính trời sinh lười biếng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. "Thôi vậy, không phải là ta lười, mà là chỉ có thể đi đến đây thôi. Ngươi đừng có ra khỏi hộp, còn chưa đến lúc đâu. Dù có ra thì chúng ta cũng chẳng đi xa hơn được bao nhiêu, không có ý nghĩa." Nói xong hắn quay người, chậm rãi bước xuống dưới núi. Chương 810: Phật diệm. Nhìn hình tượng của Hạo tập Tam kiếm ở trên Huyền Quang Ngọc Bích, Chậm dãi hướng vào phía dưới chân núi mà đi xuống Hình ảnh duy trì được một lát liền bị cắt đi Đáng tiếc thật Trường Lý Lao thầy ra Khẽ nhớ mày nói Ta còn rất muốn xem hàn xuất kiếm Không ở từ đầu tới cuối luôn ở vị trí sau cùng Hậu thập tam kiếm Lại có thể leo đến độ cao như vậy Kiếm tổng này tìm được một hàn giống tốt rồi Trọng điên cười nhẹ nói Viên hài cũng khẽ vốt cảm Biểu thí tán đồng Rất nhanh thành thích của hậu thập tam kiếm được thống kể ra 2926 chương. Thành tích này xếp thứ 3 ở trong lần thi biểu giá này. Bởi vì cả Nhất Hành lẫn Chu Phàm đều đã vượt qua độ cao của hắn từ trước. Giờ khắc này trên Thiên Huyền Tuyết Sơn, chỉ có lại Nhất Hành và Chu Phàm. Đúng lúc đó, ánh mắt Viên Hạch bỗng nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện ra trong hai người vốn độ cao không chênh lệch bao nhiêu, thì Nhất Hành đã đứng yên một hồi lâu, còn Chu Phàm vẫn chậm rãi tiếp tục leo lên. Khoảng cách giữa hai người bắt đầu bị kéo giãn. Cách giao tập lập tức thông qua phù lục ở trên ngọc bích, điều tra hình tượng của nhất hành. Trong gió tuyết mịt mù, thân ảnh nhất hành trở nên mờ ảo. Kim quang bao phủ quanh thân hắn đã suy yếu đến mức gần như không thể nhìn thấy. Thế nhưng nhất hành vẫn đứng sừng sững giữa bách núi. Nhất hành, truyền hải thi thầm, trên gương mặt đầy đạn hiện lên vẻ ngưng trọng. Trừng Lỉ Lao và thầy gia cùng trọng điện đều trầm mặc. Dù lập trường và thế lực khác nhau, bọn họ cũng tuyệt đối không mong một thiên tài như là nhất hành phải bỏ mạng ở trên núi tuyết thiền huyền. Nhưng mà ai cũng nhìn ra, tình trạng của nhất hành lúc này vô cùng bất ổn. Hắn đang trực diện đối kháng ác huyễn. Sự đáng sợ quá huyễn nằm ở chỗ, một khi bị ăn mòn hoàn toàn, nó sẽ tự ảo cảnh hóa thành hiện thực, trực tiếp giết sát sinh linh bị xâm nhập. Ngài nông đại kim quang vô tri trì quanh thân của nhất hành, đột nhiên có rút vào trong. Trừng Lý lão thái gia cùng trọng điện và các giáo tập đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nhất hành đã không thể chống đỡ được nữa. Viên Hải thì sắc mặt đại biến, khoảng cách quá xa, độ cao quá lớn, hắn hoàn toàn không thể can thiệp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. "Không đúng." Biên Hải hít mắt, khẽ thở ra một hơi. "Không đúng ở đâu?" Rất nhanh trọng điền mà Trừng Lý Lão Thầy già cũng đã nhận ra. Khi kim quang kia không hề rút về thể nội mà chậm rãi trải rộng ra, bao phủ toàn thân nhất hành, tựa như khoác lên một tầng kim sơn. Ngay sau đó Kim Sơn bỗng nhiên bộc cháy, hóa thành kim sắc liệt diễm hừng hực. Nhật Hành đứng rỡ kim diễm, ánh lửa đỏ rực rỡ đến mức ngăn cả phòng thiết đỏ sẫm cũng không thể che lấp. "Đây là..." Trừng Lý lão thái gia thoáng ngẩn người. "Lão Phật Diễm." Trọng Điền như mải nói. Viên Hải lộ ra nụ cười nhẹ, ngay cả hắn cũng không ngờ, Nhật Hành lại có thể ngay trong tình thế bức bách này lĩnh ngộ ra Phật Diễm. Phật Diễm nhanh chóng thu liễm, kim quang tản đi. Nhất hành mở mắt Hơn này ác huyến hắn đã chịu được Trường Lý Lao thay ra phán đoán Trọng điện với viên hải đều đồng tình Thế nhưng sóc mặt nhân hành bỗng trở lên tái nhợt Khuấy mệnh tràn ra một vệt máu Máu màu kim sắc Vẫn là quá miên cưỡng Viên hải khẽ thơ dài Rõ ràng nhân hành đã cưỡng ép Vẫn dụng Phật Diễm Bởi lính ngổ để đối phó ác huyến Dẫn đến bị phản vệ Phật Diễm phản vệ tuyệt không phải đan dược tầm thường Có thể chữa trị Không ai nói gì, chỉ lẳng lặng lẽ nhìn hình tượng ở trên ngọc bích. Nhật Thành ngẩng đầu, nhìn đỉnh núi cách đó chưa đến 60 trượng. Hắn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục leo lên à? Trừng Lý Lao thấy ra nhíu mày hỏi. Biên Hải trầm mặc, ngay cả hắn cũng không đoán được lựa chọn đồ đệ của mình. Với tình trạng hiện tại, nếu còn cưỡng ép mà tiến lên, nguy hiểm là vô cùng lớn. Chu Phàm cũng đang dừng lại một lúc, một giáo tập lên tiếng nhắc nhở. Trước tạm không quan tâm đến nhận hành, xem tình huống của Chu Phạm. Trong điền lập tức phân phó, biên hải cũng không có phản đối. Hình tượng nhanh chóng được điều ra. Bọn họ nhìn thấy Chu Phạm nhưng không thể nhìn thấy Quỷ Tám quản đi theo phía sau hắn, bởi vì phạm vi quan sát của Huyền Quang Ngọc Bích có hạn. Chu Phạm đang liên tục đâm vào từng cây, châm rải máu xanh nhạt. Hắn đã cầm tới 7 châm. 7 châm dù đau đớn kịch liệt nhưng mà vẫn chưa khiến hắn mất đi lý trí. Hắn nhìn về phía trước, Trong tầm mắt không còn là huyết hồng dục nhân, mà là một khối bướu thịt khổng lồ. Khối bướu thịt đen kịt, lồi lõm sưng trướng, lơ lửng ngay trước mắt hắn. Cùng lúc đó, Chu Phạm nhìn thấy làn da của mình cũng bị nổi lên từng bướu nhỏ, cả người trông như một quái nhân đầy u nhọt. Tất cả đều là hiện tượng ngoại nhân không thể thấy, chỉ mình hắn cảm nhận rõ ràng. Hắn có trực giác mãnh liệt rằng, nếu không nhược sức mạnh của huyễn hư 7 chấm, khối bướu thịt này sẽ nhanh chóng sinh trưởng, từ đó hắn không phải nô tùng. Thì cũng sẽ hóa thành một khối biếu thích khổng lồ Giống hệt cái ở trước mắt Hắn chưa từng thấy thứ gì đáng sợ đến như vậy Chú Phạm nghiên rằng tay trái cầm châm thứ 8 Tay phải cầm châm thứ 9 Trước khi tới đây Hắn đã dặn dò tiểu quyền vô cùng cẩn thận Hắn chuẩn bị đâm liền hai châm Bởi vì hắn biết Chỉ riêng châm thứ 8 thôi Cũng đủ khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lăng lực cử động Còn về việc có thể sống qua châm thứ 9 hay không Dựa theo phán đoán của hắn Đối với hử huyệt cửu trâm, hắn là không có vấn đề. Không do dự thêm nữa, quá trình béo thịt ở trong thân thể đang chậm rãi sinh trưởng. Hắn chuẩn xác tìm được vị trí của châm thứ 8 và châm thứ 9, sau đồng thời đâm vào. Hai châm cùng lúc nhập thể. Sau đó Chu Phàm lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Trán hắn nổi đầy gân xanh, mồ hôi túa ra như mưa, toàn thân không ngừng run rẩy. Kim châm đâm tìm, khoản xoáy đại trấn, đao chém tứ chỉ, xương cốt như bị nện vỡ. Ngũ Tạng Lục Phủ tựa hồ bị xoắn nát, đầu đau như là muốn nứt ra. Cảm giác rút gân lột da luân phiến giăng xuống, thân thể không ngừng bị nghiền nát rồi lại tái hợp. Tám loại thống khổ chồng chất đè nhào, nhưng vẫn còn kém xa cảm giác nhân hồn dường như bị vặn xoắn thành một búi dây thừng. Thứ đau đớn gần như vượt khỏi giới hạn sinh linh có thể thừa nhận. Giết ta, giết ta đi, giết ta. Trong đầu Chu Phàm chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, đau đến mức không còn thiết sống. thừa quyền qua Ngọc Bích, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay từ đầu bọn họ đã nhìn thấy Chu Phạm tự tay đâm từng cây châm xanh dài nhạt vào thân thể. Tiếp đó là gương mặt hắn vì thống khổ mà vặn vẹo dữ tợn, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn xuống trán. Cảnh tượng ấy khiến tất cả đều lộ ra vẻ mờ mịt khó hiểu. Hắn đã là làm gì vậy? Hình như hắn năng chịu thống khổ cực lớn. Là vì ác huyễn ám mọn sao? Cảnh giáo tập thấp giọng bản than, trong mắt trọng điểm lóe lên vẻ kinh ngạc. Ông trầm giọng nói: "Đây hẳn là một loại bí pháp dùng thống khổ để chống lại ác huyễn, ta dường như đã từng thấy ghi chép tương tự ở đâu đó." "Đâu nhất đến mức chế huyễn à?" Trưởng Lý La Thành ra thấp giọng lẩm bẩm. Ông cũng nhìn ra, Chu Phàm đại trụ đựng loại thống khổ mà người thường căn bản không thể tưởng tượng nổi. Nghiên Hải trầm mặc, trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh thống khổ hành đẳng, kiếm hỏi cổ đại Phật tự. Nhưng cho dù là bọn họ, e rằng cũng chưa chắc đã phải gánh chịu thống khổ lớn đến mức này. thân thể Chu Phàm lao đao, tựa hồ sắp đổ, nhưng mà cuối cùng vẫn trườn ngã xuống. Không ngai lên tiếng, tất cả chỉ lặng lẽ nhìn, không ai biết hắn còn có thể chống đỡ được đến bao giờ. Mi mắt Chu Phàm nặng trĩu gần như không thể mở ra. Trong tầm nhìn mờ hồ của hắn, hồi bưu thịt khổng lồ trước mắt đã tan biến, những bưu thịt nhỏ dày đặc trên thân thể cũng dần dần tiêu tán. Hắn thậm chí không còn sức để mở miệng, chỉ có thể âm thầm ngọ một tiếng ngân trong lòng. Tiểu quyền Mã Tộc cũng hấn đại giả, từng sợi lay đồng, thấy hắn lần lượt rút ra đủ chín cây châm rải xanh nhật ra khỏi thân thể. Chương 811 Đỉnh núi. Khi những cây châm rải xanh nhật lần lượt được rút ra, cả giáp đầu đớn tựa như là thủy triều rút lui. Phải qua một lúc lâu, Chu Phàm mới có thể há miệng hít sâu rồi chậm rãi thở ra. Trong đôi mắt hắn còn lưu lại nỗi sợ hãi chưa tan. Loại thống khổ như là nhân hồn bị xoắn bận. thành một sợi dây kia, quả thực là quá mức đáng sợ. Chỉ cần nghĩ lại thôi, tim gan hắn cũng không khỏi khẽ run lên. Hắn, hắn, hắn sủng sốt rồi. Một tên giáo tập thất thành nói, dù người này không có lên tiếng, thì trước Huyền Quang Ngọc Bích, tất cả mọi người đều đã thấy rõ sự thật ấy. Lúc này hai tên thí sinh đều đứng yên không tiến, khiến cho trọng điển cũng cùng với những người khác đều trầm mặc quan sát. Bọn họ đều muốn biết hai người kia rốt cuộc lựa chọn như thế nào. Tiếp tục tiến lên, hắn lại quay đầu xuống núi. Chu Phàm lặng lẽ nhìn đỉnh núi chỉ còn cách chừng 50 trượng, nỗi sợ hãi trong mắt hắn dần lui, thay vào đó là sự bình tĩnh trong lòng hắn tự nhủ. Trầm tư chính qua thực thống khổ đến cực điểm, nhưng ta vẫn còn long thần huyết, còn có hồi thiên miên, ta vẫn còn có thể tiếp tục. Hắn lại nhấc chân, lần lượt bước lên phía trên. Trước huyền quang ngọc bích, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi bọn họ còn tận mắt chứng kiến Chu Phàm chịu đựng nỗi thống khổ khủng khiếp đến mức nào, Vậy mà lúc này hắn còn tiếp tục leo lên. Hình ảnh Trư Ngọc Bích đến đây thì dừng lại, trở về trạng thái hiển thị điểm sáng. Có thể thấy rõ, điểm sáng đại diện cho Nhất Hành vẫn đứng yên bất động. Hiển nhiên Nhất Hành vẫn còn chưa đưa ra quyết định. Thế nhưng cho dù đứng yên tại chỗ, Tạc Huệ vẫn sẽ không ngừng ăn mòn. Điều này đối với hắn cũng tuyệt không phải là chuyện tốt. Ánh mắt Viên Hải ngưng trọng, trong lòng dấy lên lo lắng. Hắn sợ Nhất Hành sẽ tiếp tục tiến lên. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện nỗi lo ấy là dư thừa. bởi vì điểm sáng của Nhất Hành bắt đầu di chuyển xuống dưới. À Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Viền hài thờ dài một hơi, mìm cười nói. Theo hắn thấy thành tích như vậy đã là đủ rồi. Còn nếu mà tiếp tục tiến lên, nguy hiểm quá lớn, thậm chí có thể bỏ mạng, không cần thiết về tranh chấp nhất thời. Nhất Hành quay đầu xuống núi, không hề ngoảnh lại nhìn đỉnh núi. Đôi mắt của hắn bình thàn không có oán hận, cũng không có khóc cam lòng. Bởi vì hắn hiểu rõ mình đã đến cực hạn Dù không có cam tâm cách mấy cũng vô ích Sao mặt của hắn lộ ra về tiên nghỉ Hắn biết Lần này mình lại thua Bởi vì phía trước hắn vẫn còn một người Người đó là ai Hiện tại hắn chưa biết Nhưng mà sớm muộn gì rồi cũng sẽ biết Đối với hắn thua cuộc luôn là chuyện khó chịu nhất Khoảnh khắc nhất hắn tư bỏ Trọng điền lấy ra một khối huyền quác Ngọc Phủ Chỉ trong chân mắt Ngọc Phủ sáng lên Hiện ra tên của tru phẳng Ông mỉm cười nói "Ông Phạm, người có nghe thấy không?" Trình Thuyết Sơn, Chu Phàm vừa mới tiến lên trước đài ba trượng, thì Huyền Quang Ngọc Phù trên người đột phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Sau đó vang lên một giọng nói quen thuộc, "Hắn Tử Mực Đạo." "Nghe thấy, xin hỏi ngài là?" "Hẳn biết người có thể thông qua Huyền Quang Ngọc Phù để liên hệ mình, chỉ có thư viện phụ trách đại khảo sát tự bản." Đó là Trọng Điền, ngươi là người đứng đầu thi về giá lần này, hiện tại ngươi có thể tiếp tục leo lên hoặc là lập tức xuống núi." Giọng của Trọng Điền trầm ổn vang lên. Bên cạnh ông Trừng Lý Lão thay ra cùng với biên hải, đều không lên tiếng. Bởi đây vốn là quy trình bình thường của thi viết xã. Đã giành hạng nhất liền có thể thông báo, không cần để thi sinh tiếp tục mạo hiểm. Ta là đệ nhất, Chu Mạch Chu Phàm hiện lên vẻ vui mừng. Hắn lại nhìn về phía đỉnh núi, ngần ở ngay trong gang tấc. Tiếp tục leo lên, đứng ở trên đỉnh núi, phóng tầm mắt bao quát non sông. Ta có ngốc mới làm như vậy. Không chút do dự, Chu Phàm quay đầu, hướng về phía chân núi mà bước đi. Trọng Điền nhìn điểm sáng trên ngọc bích đang chậm rãi di chuyển xuống dưới, khẽ cười một tiếng. Đây là một lợi chọn nằm trong sự liệu của ông. Trừng Ly Lão thay ra cùng Viên Hải, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu, việc Chu Phàm xuống núi thì vì dã này đã chính thức kết thúc. Không ai ngờ rằng dưới quy tắc cổ quái ấy, hạng nhất tân thí, vợ thí cùng thi viết dã đều thuộc về cùng một người. Chu Phàm đi qua quy tăng quản, lại đi xuống 6 7 trượng thì tầm mắt bỗng nhiên dao động. Hắn khẽ thở dài. Theo sự lay động ấy, năm tên dược nhân huyết hồng lại hiện ra trước mắt. Sắc mặt của Chu Phạm giật giật, hắn lần nữa đem 8 cây châm dài xác nhận, từng cây từng cây đâm vào thân thể của mình. Đau đớn kịch liệt lập tức ập tới, nhưng ngay sau khi trải qua uy lực trọng chất của 9 châm, sức chịu đựng của hắn đã tăng lên rất nhiều. 8 cây châm này giúp hắn chống đỡ ác huyễn ăn mòn. Hắn vẫn còn giữ được ý thức, tự mình rút châm ra. Dù vậy, hắn vẫn đau đến mức bật ra một tiếng hừ khẽ. Thu hồi trầm rãi, hắn vội vàng tiếp tục đi xuống, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Tuyết vực bị ác huyện bao phủ, không muốn tiếp tục chịu sự hành hạ của hự huyện bắt trầm. Nhưng đi được một đến hai chừng, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Nghi kỳ lại hắn mới nhận ra điểm dị thường. Hắn không có nghe thấy tiếng sảo sạc của hắc thú sáu vó, kêu hắc thiết xe trượt nữa. Sắc mặt của Chu Phàm biến đổi, hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắc thú sáu vó không hề quay đầu đi theo hắn, mà đứng yên tại chỗ. Trên hắc thiết xe trượt Cổ quản tài gỗ ly vẫn còn ở đó Ba đạo bóng sám vẫn còn nặng lẽ nhìn chăm chú chú Phạm Hẳn khẽ nhíu mày Ngày sau đó hắc thú sau vó nhấc chân Nhưng mà không phải quay đầu theo hắn Mà tiếp tục hướng lên phía trên Bóng sám nữ từ cùng hai bóng sám tiểu hai tử Đều quay đầu đi Không nhìn chú Phạm nữa Ba còn hắc thú nhỏ cũng nhanh chân theo sòng Chú Phạm chỉ cảm thấy từ sâu trong đáy lòng Dưng lên một luồng cảm giác rợn rợn Tê dại cả da đầu Khi toàn thân của hắn không khỏi run lên một cái. Hàn Sốt của cũng không dám để tâm thêm khả năng có thứ gì đó quỷ dị đang ẩn nấp ở trong bóng tối, mà lập tức xoay người, hướng về phía chân núi mà lao đi như là điên. Trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một dự cảm vô cùng bất an. Quỷ táng quan lần này lên đỉnh, e rằng sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Hàn không thể lập tức rời khỏi núi Tuyết Thiên Huyền, chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng hắn mới xông ra chưa đầy 10 trượng, Ác huyễn lần nữa ập tới. Da mặt Chu Phàm run rẩy giữ rồi, dò dự trong chớp mắt, cuối cùng vẫn cắn răng thi triển Huyễn hư cừu trầm để đối phó với ác huyễn. Đợi đến khi ác huyễn hoàn toàn biến mất, hắn mới dốc hết sức lực, cắm đầu mà chạy như điên, không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ là một lần. Quỷ tang quan vốn vì bám theo Chu Phàm, đến lúc này khoảng cách tới đỉnh Thiên Huyễn Sơn, chỉ còn chưa đầy 50 trượng. Hắc thú sau vội giữ tốc độ thông thả, ung dung không chút gắng sức, liền từng bước leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi rộng lớn, không hề có bất kỳ giọt tuyết nào tràn tới. Bốn phía tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Đời đầy vuông vức băng phăng, tự như một quảng trường khổng lồ bị bỏ hoang. Mặt đất mang sắc đỏ đậm, trống trải và đơn sơ, không hề có nửa phần sinh cơ. Nổi bật nhất trên đỉnh núi là một băng tuyết thạch tòa, cao 10 trượng, rộng 3 trượng. Trên thạch tòa ấy ngồi một quái dị thân hình khổng lồ, thân cao tương đương với chính tòa thọ. Vì nó ngồi đó, khiến cho cả tòa băng tuyết vốn đang đổ sổ. lại trong cơ phẩn nhỏ bé. Quái dị mang hình dáng gần giống con người, có tứ chi cùng đầu lâu, thế nhưng toàn thân của nó lại cắm chỉ chít những đường ống huyết hồng dài ngắn không đều. Mỗi ống đều to bằng cả cánh tay người, bên trong mơ hồ có những hạt ánh sáng màu lục đang chảy xuôi. Đầu lâu quái dị có một quả mắt duy nhất, con mắt ấy đang khép chặt, dường như đang ngủ say. Những người có thị lực đặc thù liền có thể nhìn thấy từng vòng hào quang màu bạc từ miệng của các ống huyết hồng tràn ra. đang lẽ tỏa ra về bốn phía. Dưới băng tuyết thành hóa, có hơn mấy chục quái dị hình thù kỳ quái, cúi đầu đứng im, tất cả đều đang chìm vào trong giấc ngủ. Nếu Chu Phàm có mặt ở đây, nhất định sẽ kinh hãi mà lộ rõ trên mặt, bởi trong đám quái dị kia có bốn lão ổ bung rủ, nằm huyết hồng dục nhân, những khối biu thịt to lớn gập ghềnh, cùng với không ít quái dị mà hắn chưa từng thấy qua. Những quái vật xấu xí đáng sợ ấy đều đang ngủ say, khiến cho cả đỉnh núi tự hồ như một thế giới trong mộng. quỷ dị mà tĩnh lặng. Quỷ Tang Quan chậm rãi cất bước, từng bước một tiến về phía bằng tuyết đại tòa. Trừng tam 112, dị biến núi tuyết. Quỷ Tang Quan bước đi, hắc thú sáo vó nện xuống mặt đất phát ra những tiếng lộc cộc, hòa cùng với tiếng rào rạc của hắc thế xe trượt bị kéo lê, lập tức phá tan sự tĩnh mịch tuyệt đối ở trên đỉnh núi. Rồi bằng tuyết đại tòa, từng con quái thú lần lượt mở mắt, đồng loạt xoay đầu. Ánh nhìn lạnh lẽo khóa chặt trên thân của quỷ tang quãn. Chúng phát ra những tràng gầm nhẹ quái dị, rồi đồng loạt lao về phía quỷ tang quãn. Đỉnh núi tuyết trong nháy mắt như là nước sôi sục trào. Ba bóng đen thú nhỏ bên cạnh quỷ tang quãn lập tức lao vào xạ. Thân hình của chúng không ngừng phổng lớn, chớp mắt đạo hóa thành ba con bóng đen cự thú, lao đến ba trưởng, hùng hăng nhào vào đám quái thú mà chém giết. Tiếng nổ ầm vang dữ dội từ đỉnh núi, lan ra bốn phương tám hướng. Đợt hồn nhà nộ lôi từ thiên không mà giáng xuống. Tất cả thỳ sinh cùng tùy tùng đang xuống núi đều giật mình mà quay đầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. Nhưng rất nhanh bọn họ đều cúi đầu, dốc sức mà chạy về phía chân núi. Không ai là kẻ ngu, bọn họ đều hiểu rõ ở trên đỉnh núi tuyết, tất nhiên đã xảy ra dị biến. Mà chuyện này đối với bọn họ tuyệt đối không phải là điều tốt lành. Chỉ có chúng phàm hư hồn nắm được một phần nội tình. Nghe từng đợt âm vang tựa như thiên lôi phẫn nộ trề đến Hắn lại càng chạy nhanh hơn. Sau đó hắn nhìn thấy quanh núi tuyết không ngừng có quái dị trong gió tuyết lao ra, tứ tán chạy trốn khắp nơi. Mà những quái dị ấy thậm chí không hề công kích hắn. Tìm góc trù phạm cho thất lạnh, hắn dần tăng tốc lao đi. Những ác huyễn vẫn là thỉnh thoảng đánh tới, buộc hắn phải dừng bước mà đối kháng. Mỗi lần hắn chậm lại, liền có vài con quái dị tìm cách nuốt chửng hắn trong một ngụm. May mắn thay theo việc không ngừng xuống núi, ác huyễn cũng dần suy yếu. chỉ cần 3-4 châm là đủ có thể hóa giải. Dù bị 3-4 lần ác huyết đánh trúng khiến hắn đau nhức, nhưng mà không có ảnh hưởng đến động tác. Những quái dị ám sát đều bị hắn vùng ra đứt tự đào, chém chết ngay tại chỗ. Một số quái dị vừa bò chạy, vừa sinh ra lòng tham, thấy cảnh ấy liền không dám tiếp tục trêu chọc con người đáng sợ này. Thiên huyễn tuyết sơn triệt đầy, loạn thành một mảnh, bất luận là người hay quái dị, đều liều mạng hướng về phía chân núi mà đào thoát. Trên đỉnh núi tuyết, bà bóng cự thú cùng với đám quái dị chém giết kịch liệt, thi thoảng được cô quái dị máu thịt tung toé, nhuộm đỏ cả không gian. Hạc Thù sảo vó dừng lại, không tiến thêm nữa. Hai bóng trắng tiểu hài, theo bóng trắng nữ nhân chậm rãi bước xuống khỏi xe trượt tuyết. Bà lão bóng trắng không hề để ý đến cuộc chém giết, giữ bà con bóng đèn cự thú và đám quái dị, mà hướng thẳng băng tuyết đại tòa, cất bước đi tới. Theo việc ngày càng gần băng tuyết đại tòa, trên thân của ba bóng trắng dần dần xuất hiện biến hóa. Từng vòng từng vòng hắc tuyến vặn vẹo, không ngừng lan tràn ra khắp thân thể. Những hắc tuyến vặn vẹo vừa hiện, đám quái dị cường đại trên đỉnh núi, dù có mắt hay không, đều có không khỏi run rẩy. Chúng cảm nhận được một luồng uy áp khủng bố, vô cùng mạnh mẽ. Uy áp ấy khiến chúng không tự chủ được mà lùi sang hai bên. Mãi đến khi rời khỏi phạm vi nhất định, bóng quái đầu lại tiếp tục cùng ba con cự thú bóng đen chiếm giữ. Trên băng tuyết đại tòa, quái dị đang chỉ mà rấc ngủ say. Trầm dạp quặn mắt rủi nhất. Trong đồng tử đỏ rậm, vô số đường cong vận vẹo tinh tế xoay chuyển không ngừng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú bóng dáng nữ nhân cùng với hai bóng dáng tiểu hài đang tiến tới. Nó cảm nhận được sự khiêu khích cùng uy hiếp. Đêm không xảy những ống huyết sắc ở trên thân nó đồng loạt mở rộng, run rẩy như là lông nhím dựng đứng. Một tiếng ổng trầm thấp vang lên từ đỉnh núi. Âm thanh trầm mỗ đấy khiến cho Chu Phàm, kẻ vừa chạy khỏi khu vực của ác huyễn bao phủ, không nhìn đồng mà quay đầu nhìn lại. trên đỉnh núi từng vòng từng vòng vân khí màu đỏ sẫm hình nấm không ngừng rực lên rồi hạ xuống. Nhưng đó căn bản không phải vân khí, mà là tuyết đỏ ở trên đỉnh núi bị chấn động. Cuộn cuộn bốc lên rồi rơi xuống, tạo thành cảnh tượng quỷ dị. Tuyết đỏ bắt đầu không ngừng lăn xuống, tựa như là sóng lớn từ trên cao ập xuống. Sắc đỏ sẫm hòa cùng tuyết trắng, lao xuống với tốc độ kinh người. Trong khoảnh khắc giống như là trời sập đất lở. Tuyệt lở. Sau khi ý thức được điều này, đang vỡ rã trên đỉnh núi, kinh hoàng tột độ, Liễu Mạng hướng về phía chân núi mà chạy như điên. Cập khe núi Thiền Huyền cũng không một chút do dự mà nhảy qua. Mấy màn thay những quái dị tiềm phục ở trong khe núi Thiền Huyền, dường như cũng đã bỏ chạy, khiến nơi này không còn mối đe dọa đối với bọn họ. Cơn tuyết lở cuồn cuộn như là muốn nuốt chửng toàn bộ thế giới. Đây là xảy ra chuyện gì? Trọng Điền kinh ngạc nhìn hình ảnh, tuyết lớn sụp đổ ở trên tấm kính. Hàn không ngờ rằng sau khi kỳ thi viện dã kết thúc, núi Tuyết Thiên Huệ lại xuất hiện một trận tuyết lở hiếm thấy như vậy. Núi Tuyết Thiên Huệ là ẩn hiểm địa số 1 của cao tầng huyện, nhưng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tuyết lở, càng không nói đến trận tuyết lở khủng bố như thế này. Không chỉ trọng điện, mà tất cả mọi người đều kinh sợ. Còn bao nhiêu thí sinh nằm ở trên tuyết sơn? Trưởng lý Lão Thành Già trầm giọng hỏi. Không nhiều, chỉ còn mấy chục thí sinh và tùy tùng của bọn họ chưa có xuống núi, nhưng mà Một giáo tập nói tới đây thì chật dừng lại. Nhưng kẻ cuối cùng còn ở lại trên núi tuyết, đều là thiên tài trong đám thi sinh, đúng không? Xong là có trọng điền chậm xuống. Với hai người đứng đầu theo lên độ cao 2.700 trượng, đều hiển nhiên vẫn còn ở trên núi. Cho dù Lý Trùng Lương đã xuống sớm, cũng chỉ mới đến giữa sửa núi. Dù biết rõ như vậy thì đã sao, tuyết lở đến quá nhanh, bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.